Biết vị ký, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 180. Cảm động, nhưng nàng không thể cự tuyệt yêu cầu của Phương Vũ Nương đành gật đầu nói được. Trong lòng thầm mong hộ về của thầm tử rực lúc đó có thể dùng được, dẫn dù ám về của viên thiên giã rời đi. Nghĩ tới, đây trong lòng nàng lại có mâu thuẫn. Nàng lại mong ám vệ của viên thiên giá là ám vệ lợi hại nhất trên đời. Ý niệm này vơ u, v quy quy xuất hiện trong đầu, nàng liền thấy căng thẳng. Khi nào thì nàng bắt đầu ỉ lại vào viên thiên giá như vậy? Sao lại nghĩ có hắn thì mọi nguy hiểm đều tan biến? Nếu ám vệ của hắn là ám vệ lợi hạt nhất, vậy khi nàng rời đi mà hắn không buông tay thì nàng sẽ rời đi thế nào, sinh tồn ra sao? Lâm cô nương, những lời vơ, u, vi, quy, quy, rồi đều là lấy cớ. Thật ra công tử nhà ta muốn nói với cô nương mấy câu, sẽ không lâu lắm đâu. Ngươi có thể không mang người theo được không? nha đầu kia thấy viên ngũ nương vội vã rời đi cũng nhanh chóng giải thích trong lòng có chút không vui vì Lâm Tiểu Trúc để người khác đi cùng. Lâm Tiểu Trúc cười nói, sao ngươi không nói sớm? Ta còn tưởng huyền hoa quận chúa sai người tới hải ta, bây giờ ngũ nương cũng đã biết, tới lúc đó ngươi đưa nàng đi là được. Nhà đầu này vốn hầu hạ ở nhà thủy tạ cho nên biết được Lâm Tiểu Trúc cũng biết rõ huyền hoa quận chúa không có ý tốt với Lâm Tiểu Trúc. Vì vậy đối với những lời giải thích của Lâm Tiểu Trúc, nàng cũng hiểu được. Nhìn theo phương hướng viên ngũ nương rời đi có chút bất an, nàng đi bao lâu? Ta sợ công tử chờ sẽ sốt ruột. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên chờ một lát đi, không lâu lắm đâu, còn không, ngươi đến báo cho công tử nhà ngươi một tiếng đi, Nha đầu kia do dự một lát, vậy ngươi chờ một chút nha, nói xong vội vàng chạy đi, thì thầm với một nha đầu khác vài câu rồi lại chạy về. Ngay lúc nha đầu kia trở lại bên cạnh Lâm Tiểu Trúc thì viên ngũ nương cũng vơm u, v, quy, quy, quay về. Ba người cùng đi trên một lối nhỏ đến hành lang gấp khúc. Lại đi thêm một đoạn nữa, nha đầu kia mới dừng lại, khô lên công tử, lâm tiểu trúc và viên ngũ nương ngẩng đầu lên liền thấy thẩm tử dực mang theo một gã sai vặt đứng ở bên đường. Thẩm tử dực làm như mới nhìn thấy các nàng, sửng sốt chắp tay nói, lâm cô nương, làm phiền. Đầu bếp nhà ta rất ngưỡng mộ mấy món điểm tâm của cô nương, muốn cùng cô nương trao đổi về chủ nghệ, lại không tiện đi tới chỗ phía trước. Cho nên làm phiền cô nương một chuyến, công tử khách khí. Lâm Tiểu Trúc cười cười. Hàn huyên vài câu thẩm tử dực liền tránh sang một bên. nha đầu kia đưa các nàng đi về phía trước một đoạn thì thấy một cái viện bên hồ đi vào đại sảnh đã thấy một cặp vợ chồng trung nhiên bộ dáng mập mạp chờ sẵn. Hai người này đúng là đầu bếp của thẩm tử dực đi theo hắn từ Nam Việt Quốc tới. Hai người rất ngưỡng mộ món bánh bơ ngọt của Lâm Tiểu Trúc. Cho nên chuyện gặp mặt nàng là giả mà cũng là thiệt, hỏi Han rất nhiệt tình về cách làm điểm tâm. Nói chuyện được một lúc, béo phụ nhân vẻ mặt khó xử nhìn viên ngũ nương, lâm cô nương, ta có mấy món điểm tâm do sư phụ truyền lại, muốn cùng lâm cô nương tham khảo, coi như là trao đổi kinh nghiệm cho nhau, nhưng mà người của ngươi có thể đến thiên sảnh uống trà được không? Lâm Tiểu Trúc quay đầu cười nói với viên ngũ nương, ngũ nương, không có việc gì ngươi đến thiên sảnh uống trà đi, từ lúc thấy thẩm tử rực xuất hiện, lại nghe hai vợ chồng này nói khẩu âm của Nam Việt Quốc, biểu hiện cũng chứng tỏ rất tinh thông trù nghệ, viên ngũ nương cũng an tâm hơn. Hơn nữa ấy sự cẩn thận, khôn khéo của Lâm Tiểu Trúc chắc sẽ không có vấn đề gì, cho nên mới đứng lên theo nha đầu đến thiên sảnh uống trà. Viên ngũ nương vương u, vê quy quy đi, thẩm tử rực đã từ cửa hông đi ra. Hai vợ chồng đầu bếp kia cũng thi lễ rồi lui ra ngoài. Dực công tử. Lâm Tiểu Trúc đứng lên, không hành lễ với thẩm tử dực. Nàng có được ngọc bài địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Nếu vẫn dùng thân phận hạ nhân mà thi lễ với thẩm tử dực thì không những hạ thấp thân phận của mình để mọi người khinh thường mà còn làm mất thể diện của lão gia tử. Hắn không tức đến dầm chân mới là lạ. Thẩm tử dực vương u, v, quy quy. Vào cửa đã vài chào thật sâu, thẩm tử dực gặp qua cô nương, không biết cô nương có được ngọc bài, hôm nay để cô nương tự mình làm bánh tử dực rất áy náy, vì vậy mà mời riêng cô nương đến đây để tử dực có thể thi lễ, nói xong lại thi lễ lần nữa. Dực công tử không cần đa lễ, cũng không cần khách khí, lâm tiểu trúc giả vờ nâng hắn ta dù giữ ngọc bài nhưng thân phận vẫn là hạ nhân của viên công tử, cũng là đầu bếp của ngọc soạn trai. Làm điểm tâm là bổn phận của ta Dực công tử không cần vì thế mà ái náy Thẩm tử dực là hoàng tử của một quốc gia thi lễ Với Lâm Tiểu Trúc hai lần Nhưng nàng chỉ thản nhiên cười Đưa tay ra như là giúp đỡ một chút Vẻ mặt không chút kinh hoàng thất lễ Hay thấp hỏm lo âu Không hề giống nô bột chút nào Trong lòng càng thêm tò mò về Lâm Tiểu Trúc Hắn đi đến bên cạnh bàn Tự tay rót cho Lâm Tiểu Trúc một ly trà Mời nàng ngồi Sau đó hắn mới ngồi xuống ghế, chẳng lẽ viên công tử chưa biết thân phận thật sự của cô nương? Đúng vậy. Tiểu Trúc lần này đến chính là muốn nhờ Dực công tử chuyện này, Lâm Tiểu Trúc đáp lời, công tử nhà ta không biết ta có khối ngọc bài này, không chỉ có hắn mà ngoại trừ lão gia tử và Dực công tử thì không có ai khác biết. Dực công tử có thể hứa sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ ai kể cả người thân nhất của ngươi được không? thẩm tử dực vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, lâm cô nương đã sao phó, tử dực sao dám không nghe theo, lâm tiểu trúc nở nụ cười, vậy đa tạ dực công tử nhiều, sau đó đứng lên nói, như vậy ta phải quay về đây, nếu không ngũ nương ở thiên thính sẽ lo lắng, nháo lên lại thành không hay. Lâm cô nương thẩm tử dực còn có lời muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi, hơn nữa lâm tiểu trúc đã muốn đi. Hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ nói đến ngày Ngọc Soạn Trai khai trương tử dực nhất định sẽ đến chúc mừng, thật là vinh hạnh, lâm tiểu trúc cười nói. Thẩm tử dực mà tới thanh danh của Ngọc Soạn Trai lại càng nổi tiếng. Hơn nữa nếu phẩm hạnh của thẩm tử dực không đến nỗi nào thì nàng cũng muốn kết giao thêm bằng hữu. Sau khi tự do, nơi nàng muốn đến nhất là Nam Việt Quốc. Ở đó khí hậu ấm áp, ha quả rau dưa phong phú. Nữ tử cũng có địa vị cao. Sống ở đó nhất định sẽ phi thường thích ý. Có một hoàng tử như thẩm tử dực làm núi dựa vào chắc chắn sẽ tránh được nhiều phiền toái. Nghe lâm tiểu trúc đáp ứng thẩm tử dực mừng rỡ. Hắn nói câu kia chẳng qua là thử mà thôi, muốn biết thái độ của nàng thế nào. Nếu nàng trả lời sảng khoái như vậy, sau này hắn thường xuyên đến ngọc soạn trai chắc nàng sẽ không phản đối đâu nhỉ. Thật ra, phụ hoàng hắn chỉ căn dặn không nên đắc tội người giữ ngọc bài chứ không có bảo hắn cố ý kết giao hay nình bợ Thẩm tử dực là hoàng tử một quốc gia, vô dục mới bền, nếu không có ý với ngôi vị hoàng đế thì tiền tài hay địa vị đều là chuyện trong tầm tay. Hắn hoàn toàn không cần tiếp cận lâm tiểu trúc nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại mong muốn được gần gũi với nàng, nhận được hảo cảm của nàng như vậy. Thẩm tử rực lấy từ trong lòng ra hai tờ giấy đưa cho Lâm Tiểu Trúc, lần này gặp mặt cô nương với danh nghĩa đầu bếp, cô nương quay về tay không cũng không tiện. Đây là công thức chế biến hai món điểm tâm đặc biệt của Hoàng cung Nam Việt Quốc, cô nương xem thử có sử dụng được không nhé. Nếu được làm ra từ tay Lâm cô nương, mấy món điểm tâm này chắc chắn sẽ rất vui mừng, nghe hắn đùa giỡn như vậy, Lâm Tiểu Trúc cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy. Nhìn thoáng qua rồi nói tiểu trúc thích nhất là cách chế biến các món điểm tâm, dực công tử đưa đại lễ như vậy xem như đã chạm đúng sở thích của tiểu trúc, tiểu trúc sẽ không khách khí mà nhận lấy. Hôm nay tiểu trúc hai tay không mà đến, không có gì đáp lễ, lúc này xin dực công tử nhận một lễ của tiểu trúc đi, nói xong liền vén tay áo thi lễ. Thẩm tử dực vội vàng né tránh, liên tục nói, không dám nhận lễ của cô nương. Như thế Tiểu Trúc liền cáo từ. Lâm Tiểu Trúc cũng không dám trì hoãn. Nàng đi lâu rồi, nếu nấn ná thêm nữa sợ viên thiên giá sẽ sốt ruột. Khi Lâm Tiểu Trúc cùng viên ngũ nương trở lại chỗ bãi cỏ, mọi người vẫn còn tung tùm, tùm tốt năm tốt ba bình luận thơ văn. Chỉ có viên thiên giá một mình đứng ven đường, vẻ mặt lo âu đi đi lại lại, vơ u, vê quy quy, nghe có đồng tính. Hắn đã nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy người là Lâm Tiểu Trúc thì hai mắt sáng ngời, vội sải bước đi tới hỏi, không có việc gì chứ? Không có gì, chẳng qua đầu bếp thẩm viên thích nói chuyện mà thôi, còn cho ta công thức chế biến hai món điểm tâm của Nam Việt Quốc nữa, Lâm Tiểu Trúc tươi cười đáp. Không có việc gì là tốt rồi. Viên thiên giã giống như buông bỏ được tảng đá trong lòng. Viên ngũ nương đứng sau Lâm tiêu Trúc. Nhìn viên thiên giã trong lòng âm thầm thở dài. Nàng đi theo công tử đã vài năm, dù gặp chuyện lớn gì công tử cũng không bối rối, luôn là bộ đáng đã định liệu trước. Mà lúc này hắn vì tiểu trúc cô nương mà lo lắng đến vậy, đâu còn bộ dáng thong song bình tĩnh ngày xưa nữa. Một chữ tình quả là hại người rất nặng a Nếu chân tình được đối phương đáp lại thì cũng đáng giá nhưng mà Lâm Tiểu Trúc lại làm như không thấy công tử còn phải thương tâm dài dài. Nhưng nàng đâu biết Lâm Tiểu Trúc không phải là không thấy. Viên thiên giã lo âu bồn chồn nàng đều thấy và cũng rất cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động có điều động tâm thì không dám. Kiếp trước nàng cũng đã từng yêu, cũng nhìn thấy người bên cạnh yêu như thế nào, đương nhiên biết nam nữ khi tình cảm thắm thiết thì mọi việc đều rất tốt, gắn bó không rời nhưng khi một người ngoảnh mặt quay lưng bước đi chỉ còn lại một người với tình cảm của mình, khi tình yêu đã không còn thì cũng thê lương và bi thương tới mức nào. Hiện đại còn như thế, huống chi ở nơi này, nam nhân có thể ba vợ bồn nàng hầu, mà viên thiên giã còn là nam nhân có địa vị cao. Nàng sao dám đem chân tình giao cho hắn. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 181. Du Côn Lưu Mạnh. Mệt mỏi một ngày trở lại viên phủ. Lâm Tiểu Trúc lập tức trở về viện của mình tắm rửa sàng khoái. Đang tính đến phòng bếp xem có còn gì ăn không thì mã bà tử đã bưng một khay đồ ăn đến nói công tử phân phó mang đến cho cô nương. Cảm ơn Mã thẩm Lâm Tiểu Trúc vui vẻ tiếp nhận khay. Cảm ơn cái gì? Mã Bà Tử cười cười, ngươi giờ là đại trưởng quỹ đãi ngộ đương nhiên khác trước. Ông Tử cũng đã phân phó, mỗi ngày đồ ăn của ngươi đều do phòng bếp nhỏ lo liệu, khi nào ngươi quay về là lập tức mang lên. Ngươi cũng không cần ở viện của mình tự nấu nước nữa, mỗi ngày sau khi ngươi trở về, mã thẩm cũng sẽ giúp ngươi mang nước ấm tới chuyện lâm tiểu trúc mở cửa hàng điểm tâm, mọi người đều biết hơn nữa bọn họ cũng thấy được công tử có vài phần kính trọng đối với nàng. Lần này nàng lại có tư cách ăn cơm của phòng bếp nhỏ đãi ngộ gần giống như công tử. Cho nên mã bà tử càng nhận định sau này Lâm Tiểu Trúc sẽ là một nửa chủ tử trong phủ càng ra sức nịnh bợ Tuy vậy vẫn làm phiền mã thẩm mà, Lâm Tiểu Trúc vơ u, vn quy quy cười nói vơ u, vn quy quy đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó đi vào phòng trong cầm lấy hai tấm vải đem ra, ta đi ra ngoài, nhìn thấy hai tấm vải này màu sắc rất được, thích hợp với ngươi và lý thẩm, các ngươi cầm lấy may xiêm y đi. Lại đưa thêm một bao khác Đây là thuốc lá Ngươi giúp ta đưa cho vương sư phụ nha Ai ra sao lại thế được Sao dám để ngươi tốn tiền vì chúng ta chứ Mã bà tử miệng nói Tay nhận lấy hai tấm vải Vương U Vê quy quy Xem vương U Vê quy quy Cảm tạ liên hồi Ăn xong rồi Ngươi cứ để đây đi Lát nữa ta tới thu dọn Vậy đa tạ mã thẩm Hôm nay ta vương U Vương U nói: "Vương U, mệt muốn chết, sẽ không khách khí với ngươi đâu." Lâm Tiểu Trúc vương U quy quy, nói: "Vương U, quy quy, ngồi xuống ăn cơm mã bà tử không có đi liền, nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi cẩn thận hỏi: "Các ngươi ở bên ngoài làm gì vậy? Ta thấy sắc mặt công tử không tốt lắm, cơm cũng không ăn." Lâm Tiểu Trúc ngừng đũa, ngẩng đầu cao mày nghĩ nghĩ: "Không có chuyện gì nha." Chuyện xảy ra ở thẩm viên hôm nay, viên thiên giã không để trong lòng mới đúng, hắn có bao nhiêu đại sự mới lo để ý làm chi chuyện uyển hoa quận chúa chỉ là nữ tử giận dỗi. Cho dù có tức giận, chỉ cần sai hạ nhân làm gì đó ngáng chân nàng cho nàng làm gì cũng không thuận là được rồi, cần gì phải tức đến mức cơm nước không ăn. Mã bà tử cười miệng nói, chắc là phiền lòng vì chuyện khác rồi. Tiểu trúc cô nương từ từ dùng cơm. Ta về trước, Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, ăn cơm Vương U, v Quy Quy, nghĩ, cối quyết định không đến thăm viên thiên giã. Dù hắn xảy ra chuyện gì, nàng đều không giúp được. Nếu nàng đã vô tâm với tình cảm thì nên ít quan tâm hắn sẽ tốt hơn, nếu không thì sẽ là ngược lại, không phải quan tâm mà là trêu chọc. Ăn cơm xong tự mình rửa chén rồi mang đến phòng bếp nhỏ, sau đó trở về nghỉ ngơi. Hôm sau, nàng như thường lệ làm bữa sáng để Lý Bà Tử mang qua rồi đi về phòng mình thay quần áo cùng viên ngũ nương ra ngoài. Tiểu trúc cô nương tối hôm qua ngủ ngon rất không. Viên ngũ nương vơ u, v quy quy, lên xe đắc Hàn huyên. Rất ngon, còn ngươi. Viên ngũ nương là người tính tình sảng khoái, cùng nàng nói chuyện phiếm cũng thấy rất vui. Hơn nữa, nàng là người hiểu chuyện. Không có tò mò chuyện của Lâm Tiểu Trúc, luôn tự chủ động làm việc mình cần làm, cho nên Lâm Tiểu Trúc bắt đầu thấy thích nàng. Hôm nay trở bắt đầu trở lạnh, tối qua ta ngủ cũng rất ngon, viên ngũ nương đáp lời. Hai người nói vài câu, nói tới chuyện cửa hàng. Viên ngũ nương cười nói cô nương thật có bản lĩnh, có thể cùng ông tử mở tiệm, nghe nói còn được chia lời tức. Không biết sau khi buôn bán có tiền cô nương có tính toán gì không? Lâm Tiểu Trúc sốc màn xe, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài nói còn có tính toán gì chứ? Nếu có tiền thì trượt thân, sau đó buôn bán nhỏ mà sinh sống qua ngày. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt một hạ nhân khác nói về chuyện chuộc thân. Viên ngũ nương kinh ngạc đưa mắt nhìn nàng chuộc thân. Sao cô nương lại nghĩ tới chuyện chuộc thân? Hồi lâu lắc đầu thở dài, nói tiếp. Từ lúc ta bán mình đến viên gia chưa từng nghĩ tới chuyện trực thân. chuộc thân xong trở thành bình dân bá tánh. Nhìn thì như tự do nhưng không có nối dựa vào. Thời thời khắc khắc đều bị người ta khi dễ. Giống như chuyện cô nương mở cửa hàng điểm tâm đó. Nếu không có công tử ra mặt đám lưu manh chắc chắn sẽ tới gây chuyện thu phí bảo vệ. Chẳng những mua bán không được mà còn phiền toái bản thân. Hơn nữa cô nương xinh đẹp như vậy. Lại có tiền càng khiến người ta ao ước Du Côn Lưu Manh Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc Có Du Côn Lưu Manh sao Ta thấy Bắc yến Quốc cũng không đến nỗi mất an ninh mà Viên ngũ nương nhìn Lâm Tiểu Trúc như nhìn người ngoài hành tinh thở dài Trong mắt ánh lên vẻ bi thương Vơ u, vê quy quy Rồi nói như vậy cũng không phải là hù dọa cô nương Trước kia, trong nhà ta từng mở một cửa hàng bán gạo, cha ta ở bên lo việc buôn bán, mẹ ta ở nhà chăm sóc ta và đệ đệ ta. Sao không biết cha ta đắc tội thân thích một vị quan nào đó mà bị người ta đánh chết, cửa hàng cũng bị chiếm. Nương ta sau chuyện đó bệnh nặng một trận rồi qua đời. Nếu không gặp gỡ, quý nhân ta và đệ đệ ta đã sớm không còn trên nhân thế rồi, bi thương chôn sâu dưới đáy lòng dù cố gắng ché lớp nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của lâm tiểu trúc nàng biết viên ngũ nương nói thật trầm mặc một hồi mới nói bây giờ ngươi không muốn sống những ngày như trước kia sao không muốn viên ngũ nương lắc đầu bây giờ chỉ cần nghe theo công tử phân phó Làm vài chuyện không vất vả là có thể cơm áo vô lo quan trọng nhất là trong lòng chắc chắn cũng không lo lắng ngày nào đó lại gặp tai họa bất ngờ. Lâm Tiểu Trúc nhìn cảnh vật bên ngoài xe, không nói nữa. Lúc mới đầu, nàng nghĩ viên ngũ nương là theo lời viên thiên giã để tìm hiểu tâm tư của nàng nhưng giờ thì nàng loại trừ suy đoán này. Với hiểu biết của nàng về viên thiên giã... Hắn kiêu ngạo như thế, chắc chắc ngoại trừ viên thập sẽ không để ngoại nhân nào khác biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, lại càng không vì chuyện tình cảm cần tới sự trợ giúp của viên ngũ nương. Xem ra viên ngũ nương nghe nàng nói chuộc thân cảm thán mà nói thôi. Đúng là có núi để dựa vào vẫn tốt hơn. Đi theo một chủ tử quyền thế ngập trời như viên thiên giá là có một ô dù to lớn che chắn, dù bên ngoài sông tớ bão bùng cũng không phải lo lắng. Sợ hãi Tiếc rằng nàng lại không thích một cuộc sống yên tĩnh mà mang theo gông xiềng Giống như để chứng minh lời của viên ngũ nương Hai người đến trong tiệm một lát liền có hai nam tử vẻ mặt giữ tợn đi đến Lâm Tiểu Trúc mới làm xong mấy món điểm tâm Đang tính đến tiền thính uống trà Vơ U V Quy Quy Đến Trung Môn thì thấy được cảnh này Các ngươi tính mở tiệm bán cái gì nam tử thứ nhất đưa mắt đánh giá một vòng trong tiệm, ngôn từ cũng khá nhẹ nhàng. chu trưởng quầy đang đứng sau quầy gảy bàn tính thấy hai người này chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi đáp, bán điểm tâm, nói xong lại vùi đầu khảy bàn tính nhưng không thèm để hai người này vào mắt, mấy tiểu nhị cũng bận rộn với công việc của mình, giống như không nhìn thấy hai người. Nam tử kia cũng không tức giận, thái độ cũng cẩn thận hơn, chắp tay trên mặt mang theo ý cười. Không biết ông chủ là ai? chu trưởng quầy vẫn tính tính toán toán đến khi làm xong mới ngẩng đầu thản nhiên nói. Ngươi biết viên thần y chuyên chữa bệnh cho hoàng thượng và đoan vương ra không? Cửa hàng này là do hắn mở, thì ra là viên thần y thất kính thất kính. Hai nam tử kia lập tức nghiêm túc hẳn trên môi cũng tràn đầu ý cười, không biết cửa tiệm khi nào khai trương đến lúc đó tiểu nhân nhất định sẽ đến chúc mừng chu trưởng quầy cũng tươi cười buông bút chắp tay nói tiểu điếm ngày mai khai trương đến lúc mời hai vị đại giá quang lâm lại quay sang bảo tiểu nhị a sinh mang một bình trà ngon đến đây hai nan tử kia vội vàng từ chối mà bọn họ khách khí thì chu trưởng quầy lại càng khách khí hơn cuối cùng hai bên cùng ngồi xuống chỉ nói chuyện buôn bán mà không nói gì khác trà quá hai tuần hai người kia liền cáo từ Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới đi vào hỏi chu trưởng quầy bọn họ là ai? Tiểu Trúc Cô Nương chu trưởng quầy quay đầu cười nói chỉ là mấy tên lưu manh đến tìm hiểu tin tức thôi. Tiểu Trúc Cô Nương yên tâm có công tử đứng tên bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Hơn nữa hôm nay đã đến lấy tin chắc rằng bọn họ chẳng những không dám quấy rối mà còn có thể rằn mặt những tên côn đồ khác có ý định phá đám chúng ta. Bọn họ là loại người nào? Quan Phủ mặc kệ sao? Lâm Tiểu Trúc cảm giác như chính mắt nhìn thấy những gì viên ngũ nương đã kể không khỏi có chút lo lắng. Sau này nàng được tự do, nếu mở cửa buôn bán, ứng phó với đám lưu manh này cũng là chuyện đau đầu lắm đây. Quan Phủ chu trưởng quầy hừ lạnh một tiếng, những người này chắc chắn có quan hệ không rõ với Quan Phủ. a Lâm Tiểu Trúc lắp bắp kinh hãi, những người này đều do quan gia sai xử cũng không đến nỗi thế bọn họ có thể là thân thích là tộc nhân hoặc là có liên quan tới quan gia nói chung chỉ cần bắt bọn họ lại quan gia vì quan hệ lợi hại không thể không ra mặt nói chuyện cho bọn họ dù sao quan gia bắc yến cũng là người cũng phải ăn cơm càng không thể đắc tội các đồng liêu chỉ cần không làm ra chuyện chết người thì đành mắt nhắm mắt mở mà thôi cho nên cứ vậy mà hình thành như bây giờ chu trưởng quầy thở dài một hơi Lại nói, không riêng gì Bắc Yến nơi nơi đều là như thế, Lâm Tiểu Trúc gật đầu cũng thở dài một hơi. Đây là cổ đại, là xã hội nhân trị chứ không phải xã hội pháp trị của người đời sau. Cho dù là xã hội pháp trị thì mấy chuyện như thế này cũng không ít. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 182 Khai chương Chuyện này chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ, không ảnh hưởng tới việc ngọc soạn trai khai trương. Giờ tỉ sáng hôm sau tiếng pháo nổ đi đùng cửa hàng điểm tâm cũng bắt đầu khai trương. Lúc đầu lâm tiểu trúc tính ở trước cửa treo một tấm bảng giảm giá 5% trong 3 ngày đầu nhằm thu hút khách hàng nhưng sau lần yến hội ở thẩm viên, nàng đã từ bỏ ý định này. Việc kinh doanh trước mắt sẽ tập trung vào tầng lớp thượng lưu cho thỏa đáng. Nếu trước tiệm có một đám người chen lấn, khi đan dương công chúa đến sẽ rất không ổn. Vài ngày sau, nếu các khách quý này không quan tâm, đến lúc đó làm một ít hoạt động tuyên truyền cũng không muộn. Mọi việc đã sắp xếp xong cũng không có gì bận, khách khứa lại chưa tới. Lâm Tiểu Trúc đang tính ngồi xuống uống ly trà thì A Sinh vội vàng tiến vào nói Tiểu Trúc cô nương công tử đến, ngươi có muốn đi ra phía trước không? Công tử sao lại rảnh mà đến đây? Nàng có chút ngoài ý muốn, không biết vì lần tham gia yến hội ở thẩm viên hay vì nguyên nhân khác mà hai ngày nay viên thiên giả đặc biệt bận rộn. Nhưng mà nàng thấy mình cũng bận, mỗi ngày làm điểm tâm xong thì kêu mã bà tử hay lý bà tử đưa đi, còn nàng thì tới cửa hàng. Cho nên từ lúc từ thẩm viên trở về, nàng vẫn chưa gặp lại viên thiên giả, chỉ nghe nói hắn bề bổn nhiều việc. Hơn nữa mấy cửa hàng như thế này, không biết trên tay hắn có bao nhiêu cái, khai trương đối với hắn cũng không phải chuyện lớn, nàng thật sự không nghĩ hắn sẽ tới. Có điều nhớ tới lát nữa đan dương công chúa sẽ tới, nàng liền bình thường trở lại. đan dương công chúa đến, viên thiên giả đương nhiên phải tiếp đãi, nếu không thì quá mức thất lễ. Công tử Lâm Tiểu Trúc còn chưa đứng lên, phía sau đã vang lên tiếng của lý đầu bếp. Ngay sau đó những người khác cũng cất tiếng chào Lâm tiểu trúc vội xoay người liền nhìn thấy đôi mắt đen như mực của viên thiên giá Viên thiên giá yên lặng nhìn lâm tiểu trúc một cái rồi mới quay đầu hỏi Lý sư phụ điểm tâm chuẩn bị xong hết chưa Bẩm tông tử đều chuẩn bị tốt Lý đầu bếp nói Ân Viên thiên giá gật đầu xoay người rồi đi ra ngoài Mọi người ngơ ngác, có phụ bếp nhỏ giọng hỏi công tử đến phòng bếp làm gì. Không biết, chắc là xem phòng bếp có sạch không hoặc là chúng ta có làm miếng hay không, Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đi theo ra ngoài. Viên Thiên Giã đến phòng bếp rõ ràng là muốn nàng đi ra ngoài. Không biết tiểu hồ ly này lại nháo cái gì, không để Viên Thập hay Chu trưởng quầy đi gọi nàng mà tự mình đến phòng bếp dạo một vòng. Nếu nàng không đi ra không biết chừng hắn lại vào lần nữa. Đi đến tiền thính, Viên Thiên Giá đã được Chu Trưởng Quầy tiếp đón, thấy Lâm Tiểu Trúc cùng đi ra, sắc mặt của hắn dường như tốt hơn một chút. Lâm Tiểu Trúc đang muốn nói chuyện, cửa vương u v q q lúc được mở ra, là tiểu nhị kiêm chức giữ cửa, hắn vương u v q q thở vương u V. Quy Quy nói với viên thiên giá và lâm tiểu trúc công tử, tiểu trúc cô nương, đan dương công chúa và phò mã đến, viên thiên giá cùng lâm tiểu trúc, Chu trưởng quầy vội vàng ra ngoài đón tiếp. Lâm tiểu trúc vương U, V. Quy Quy ra khỏi cửa, đã bị một chiếc xe ngựa to lớn đậu cách đó không xa làm giật mình. Chiếc xe kia dùng bốn con ngựa trắng to lớn để kéo thùng xe giống như một cái phòng nhỏ, không chỉ to lớn mà còn trang trí hoa lệ. Đan Dương công chúa và phò mã xuất môn đều ngồi xe ngựa như vậy sao? Lâm Tiểu Trúc đi sau viên thiên giá kinh ngạc nói. Viên thiên giá chậm bước, chờ Lâm Tiểu Trúc đi ngang hàng với hắn mới cười đáp, bình thường thì không, chỉ khi nào Đan Dương công chúa muốn thể hiện thân phận của mình mới ngồi xe này. Nếu không phải do thơ của ngươi làm hay, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không ngồi xe này để cho chúng ta chút thể diện. Lúc này quả thật phía sau xe có rất nhiều người đang tụ tập xem náo nhiệt, xem ra đan dương công chúa làm vậy hiệu quả hơn nàng tuyên truyền nhiều. Xe đến trước cửa ngọc soạn trai thì dừng lại, Lâm Tiểu Trúc vội tiến lên nghênh đón đưa tay đỡ đan dương công chúa xuống. Đan Dương công chúa phục sức hoa lệ, chờ Trần Phò Mã cũng xuống xe mới ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiểu thì thầm, ngọc soạn trai, rồi quay sang cười nói thiên giá, là chữ của ngươi. Viên thiên giá chắp tay, cười nói, bêu xấu, bêu xấu. Nếu biết có hai vị quý nhân đến cổ vũ, nên để Phò Mã tự tay viết mới đúng nhưng mà bây giờ cũng không muộn, Trần Phò Mã đã đến đây, đâu dễ được buông tha, đương nhiên phải nhờ ngài để lại vài chữ lấy may mắn a trần phò mã cũng tươi cười nói ngươi ép người quá đáng a bốn người còn chưa vào trong thì đã có người hô lên rực công tử đến quay đầu thì thấy xe ngựa của thẩm tử rực vì bị xe liễn của đan dương công chúa chắn ở phía trước nên đành dừng lại ở sau viên thiên giã và lâm tiểu trúc vội vàng nghênh đón Bọn họ còn chưa được viên thiên giá đưa vào trong tiệm thì phía sau lại có người đến công tử, nếu mọi người đến đông như vậy chẳng phải sẽ phá hỏng cả con đường này sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn tình cảnh trước mắt có chút lo lắng. Phong tục ở đây là vậy, trước cửa càng có nhiều xe ngựa chứng tỏ thế lực sau lưng cửa hàng này càng lớn, những người khác sẽ không dám khi dễ, thì ra là vậy. Lâm Tiểu Trúc nhìn xe ngựa nối đuôi nhau mà đến trong lòng kinh hỷ Xem ra mọi người cũng rất nể tình Hôm nay đều đến còn gần như cùng một lúc nữa Ánh mắt lướt qua Nàng bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc Chính là hai tên lưu manh hôm qua đến tìm hiểu tin tức Hai người kia nhìn thấy xe liến của Đan Dương Tông Chúa Rồi nhìn dòng xe ngựa nối đuôi phía sau Không nói lời nào Nhanh chóng rời đi Chờ thẩm tử rực xuống xe, viên thiên giá liền cùng hắn vào trong tiệm mà Lâm Tiểu Trúc thì chủ động ở lại tiếp đón các tiểu thư quý tộc khác. Tiểu Trúc cô nương công tử phân phó bảo ngươi vào trong tiệm tiếp đãi khách nhân ở đây để ta nghênh đón là được. Chu trưởng quầy không biết xuất hiện từ lúc nào. Tuy rằng đã vào mùa thu, lại đứng lâu bên ngoài vẫn cảm thấy có chút nóng bức. Lâm Tiểu Trúc thấy khách đến cũng đã đông liền nghe lời đi vào trong. Tuy rằng gió thu đã khởi, lại đứng ở bên ngoài lâu, vẫn là cảm thấy có chút nóng bức. Lâm Tiểu Trúc gặp lai like khách đã thiếu, liền nghe lời vào cửa hàng. Tiểu Trúc, ngươi mau tới. Vương U, Vê Quy Quy, vào cửa, Đan Dương công chúa đã gọi nàng, chỉ vào một chung đu đủ hỏi, cách này làm bằng gì? Ăn vào hương vị rất đặc biệt, đu đủ chưng sữa, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Món điểm tâm này còn có thể dưỡng nhan nha, ăn vào bảo trì vẻ thanh xuân mỹ lệ, chống lão hóa. Cách làm rất đơn giản chính là Ngừng ngừng ngừng cách thức buôn bán của các ngươi sao có thể tùy ý nói cho người khác nghe, đan dương công chúa vội ngăn nàng lại. Không sao, vì món điểm tâm này đối với nữ nhân chúng ta rất tốt, cho nên nói ra để mọi người cũng có thể bảo đầu biết nhà mình làm được. Lâm Tiểu Trúc cười nói Món đu đủ chưng sữa này quả thật rất đặc biệt nhưng để lâu hương vị sẽ thay đổi, chỉ thích hợp ăn trong này, nàng cũng không ngại mà tạo một ăn tình truyền bá cách làm cho mọi người đu đủ rửa sạch, bỏ hột, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi đem sữa đã đun nóng chậm rãi quấy đều với đu đủ là được, đơn giản vậy sao? Đan Dương Tông Chúa Kinh ngạc hỏi Chỉ vậy thôi Tuy rằng phương pháp đơn giản, nhưng nếu ngươi không nói thì chúng ta làm sao biết được, một phu nhân cười nói, rồi chỉ tay vào bảng thực đơn được Lâm Tiểu Trúc tỉ mỉ chế tác tinh mỹ, cái này hai cân, cái này tam cân, cái này 20 phần cho đi một chút nhân tình đã lập tức có hiệu quả, Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng, vội vàng sai tiểu nhị đóng gói mấy món điểm tâm theo yêu cầu của vị phu nhân kia. Những người khác tới đây là để ủng hộ. Cho nên cũng mỗi người mua về một ít. Mấy món điểm tâm mà Lâm Tiểu Trúc và Lý Đầu Bếp hôm qua bận rộn làm cả ngày chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch. Khi các khách quý đã ra về, những người khác liền vào tiệm xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều món điểm tâm mới lạ cũng mua một ít về thử rồi giải tán. Đến chiều, số điểm tâm còn lại cũng đã bán hết. Chu trưởng quầy tính toán sổ sách mừng đến cười to toét. Lợi nhuận hôm nay được tới 400 lượng bạc Lâm Tiểu Trúc đương nhiên rất là vui mừng Trong 400 lượng đó có 120 lượng là của nàng So với việc nàng tự kiếm tiền dễ hơn nhiều Nhưng nàng cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt Những ngày khác lãi có ít hơn cũng là điều dễ hiểu Mấy ngày này Lâm Tiểu Trúc vương u V quy quy Bận rộn vương u vê quy quy Vui sướng nhưng tâm tình tốt đẹp này đã bị phá vỡ vào ngày thứ 10 sau khi Ngọc Soạn Trai khai trương. Nguyên nhân là vì cửa hàng tiếp đón một vị khách quý. Đoan Vương Thế Tử Viên Chấp Lúc đó Lâm Tiểu Trúc đang ở tiệm tiếp đón một nữ khách, không có cách nào tránh mặt đành phải đi ra đón tiếp. Thế Tử ra, sao ngài lại rảnh mà đến tiểu điếm? Muốn dùng điểm tâm nào, chỉ cần sai hạ nhân đến báo một tiếng là được, tiểu điếm sẽ nhất định mang đến quý phủ, không cần phiền thế tử ra tự mình đi lại, ơ, đến xem. Viên chấp bộ dáng hờ hững vơ, u, v, quy, quy, đi vào, v, u, v, quy, quy, nhìn chung quanh đánh giá cách trang trí của cửa hàng cuối cùng nhìn bản viết tay của Trần Phò Mã treo trên tường, gật đầu nói, không tệ, lâm tiểu trúc trong lòng âm thầm xem thường. Bản chữ này treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất, vương u, v, quy, quy, vào cửa đã thấy ngay, vị này lại làm như bây giờ mới nhìn thấy, có lẽ hắn không chỉ bị cận thị mà còn loạn thị. Trong lòng lại thấy may mắn ba công thức điểm tâm học được ở đoan vương phủ đưa lên. Trong lòng lâm tiểu trúc nghĩ vậy, viên chấp lại như thấu hiểu tâm tư nàng, biết nàng đang xem thường mình, xoay người lại nói, sao? Xem ra tiểu trúc cô nương không hoan nghênh bản thế tử a thế tử gia nói đùa, chúng ta mời còn không được, sao dám không chào đón thế tử gia lâm tiểu trúc đành phải tươi cười nói, còn tự mình đồng thủ, cầm mấy món điểm tâm lại bảo người hầu pha một ấm trà, mời thế tử gia ngồi xuống dùng điểm tâm uống ly trà, được, viên chấp cũng không khách khí mà ngồi xuống, cầm một khối ngự phiến đậu phụ hoàng lên ăn, sau đó uống một ngụm trà, gật đầu nói, không tệ Không thua gì đầu bếp nhà ta. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org Chương 183 Gây sự. Lâm Tiểu trúc đoán không ra hôm nay viên chấp đến làm gì. Chỉ cười nói thế tử ra không chơi là tốt rồi. Đang lúc nói chuyện, phía trước vang lên thanh âm nói chuyện cao giọng của một nữ tử. Vị nữ khách vơ u, v, quy quy. Rồi thấy viên chấp đến đã thi lễ rồi rời đi, hiển nhiên giọng này là của một người khác mới tới. Lâm Tiểu Trúc không thể bồi viên chấp được nữa, vội nói, phía trước có khách đến Tiểu Trúc đi tiếp đón Thế Tử ra Xin cứ tự nhiên, ờ đi thôi. Viên chấp mí mắt cũng không nâng. Lâm Tiểu Trúc không để ý thái độ của hắn. Dù sao viên thiên giã và đoan vương phủ đã là cầu nhân cho nên nàng cũng chẳng có hào cảm với đoan vương phủ hơn nữa chuyện viên chấp đưa chu nhu vào phủ vẫn làm nàng canh cánh trong lòng dù hắn biểu hiện thế nào cũng không khiến nàng có hảo cảm được viên chấp ngồi trong đại sảnh cách quầy phía trước một cánh cửa đây là lâm tiểu trúc đặc biệt yêu cầu người ta làm ra để tiện chiêu đãi khách lâm tiểu trúc xoay người chưa ra khỏi cửa chu trưởng quầy đã vén xem đi vào thấp giọng nói với lâm tiểu trúc người tới là phu nhân an yến bá Nàng muốn đặt 50 cân bánh bơ ngọt hơn nữa không được chậm chế mà phải có ngay tức khắc cũng không trả tiền mặt mà nói mấy ngày nữa mới cho người mang đến bánh bơ ngọt không thể để lâu vì trời nóng mà lại không có tủ lạnh nên lâm tiểu trúc chỉ làm 10 cân. Hơn nữa dù có làm sẵn cũng không thể ngay tức thời đáp ứng đủ mà phải đặt trước một hai ngày vì an yến bá phu nhân này sao lại muốn một lúc 50 cân mà còn đòi gấp như vậy. Hơn nữa cũng không chịu trả tiền liền. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, nhớ rõ ngày đó ở thẩm viên mình không đó đắc tội với vị phu nhân này. Liền hỏi, vị an yến bá phu nhân này từng có mâu thuẫn với công tử chúng ta hay không? Lẽ ra chuyện như thế này, chu trưởng quầy cũng có thể xử lý nhưng viên thiên giã đã phân phó hết thảy đều nghe theo Lâm Tiểu Trúc nên hắn mới hỏi qua nàng. Tuy vậy trong lòng lại không cho là đúng. Dù hắn không làm trưởng quầy thì cũng đã làm người mấy chục năm rồi còn Lâm Tiểu Trúc chỉ là một cô nương 15-16 tuổi, lại xuất thân là hạ nhân, không có kiến thức chẳng có kinh nghiệm, sao biết cách xử lý chuyện này. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc chỉ một câu đắc hỏi thẳng trọng tâm vấn đề khiến hắn không thể không có cái nhìn khác nàng có mở một cửa hàng điểm tâm ở con đường trước huyện Vũ Môn trước kia việc buôn bán cũng khá nhưng từ khi cửa hàng chúng ta mở ra thì việc làm ăn của nàng liền xuống dốc không phanh, nghe nói mấy ngày nay chỉ bán được vài tân điểm tâm, Lâm Tiểu Trúc giật mình. Xem ra an yến bá phu nhân mở cửa hàng điểm tâm là nhằm vào tầng lớp thượng lưu mà mấy ngày nay các phu nhân tiểu thư quý tộc đều đến chỗ nàng bên kia đương nhiên sẽ ế ẩm. Xem ra hôm nay tới gây khó dễ đây. 50 cân bánh bơ ngọt dù có ngay bây giờ thì tiền cũng không được nhận. Hơn nữa có lẽ không riêng gì hôm nay mà sau này mỗi ngày đều phải đưa 50 cân bánh bơ ngọt cho tới khi cửa hàng của nàng đóng cửa mới thôi. Nàng gật đầu nói, chúng ta ra ngoài xem thử, chu trưởng quầy thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn khí định thần nhàn, không chút bối rối cũng không có lùi bước để hắn ra mặt giải quyết trong lòng mới tin phục, đi theo nàng đến sau quầy tính tiền. Một phụ nhân khoảng 40 tuổi, xiêm y tơ lùa, châu ngọc đầy người nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc từ sau dèm đi ra, hai mắt vô lễ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một cái, miệng cười khinh miệt. Hỏi chu trưởng quầy, đây là chủ tử của ngươi. Đây đúng là tiểu đông gia chúc ta, họ lâm. Còn ông chủ lớn thì phu nhân cũng đã biết, đó là viên thần y. chu trưởng quầy sợ an yến bá phu nhân khi dễ lâm tiểu trúc, vội vàng lôi tên họ viên thiên giã ra làm bia. Lâm tiểu trúc cười cười. Nếu như danh hào của viên thiên giã có tác dụng, vì an yến bá phu nhân này đã không đến làm loạn. Cửa hàng của bọn họ. Vương U v Quy Quy Vào đã nhìn thấy bút tích của Trần Phò Mã Nhưng vị phu nhân này vẫn muốn làm khó Có thể thấy được An Yến Bá Phu Nhân Cũng không để Trần Phò Mã vào mắt Quả nhiên An Yến Bá Phu Nhân Vương U v Quy Quy Nghe tới tên của viên thiên giã khinh miệt trên mặt càng tăng Hử lạnh một tiếng nói Chỉ là một lang chung có chút y thuật Đã tự khoe khoang là thần y Thực sự là không biết lượng sức mình Ngươi Chu trưởng quầy giận dữ, thân phận thật của công tử không biết cao hơn an yến bá phu nhân này bao nhiêu lần, hôm nay lại bị phu nhân này miệt thì, hắn thực nuốt không trôi cục tức này nhưng mà nghĩ lại đối với bên ngoài, viên thiên giá đúng là một lang chung không quan không chức, an yến bá phu nhân hoàn toàn có tư cách xem thường. Nghĩ vậy, chu trưởng quầy đành nén giận vẻ mặt trầm ngâm khó chịu. Lâm Tiểu Trúc thấy thế vội vỗ vỗ vai chu trưởng quầy ý bảo hắn an tâm, sau đó nói, không biết phu nhân đến vì chuyện gì. Nếu như để nhục mà ông chủ chúng ta thì cửa bên kia, xin mời phu nhân di giá, miễn cho chúng ta là những người không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhìn không được lửa giận trong lòng mà va chạm với phu nhân đến lúc đó phu nhân bị đánh bị mắng thì sẽ làm trò cười trong kinh thành, ai dám. Ta là An Yến Bá Phu Nhân là người bọn họ có thể đánh có thể mắng sao. Coi chừng ta chém đầu bọn họ. ta An Yến Bá Phu Nhân đứng dậy chống nạnh lớn tiếng nói. An Yến Bá Phu Nhân. Lâm Tiểu Trúc cũng cao giọng kinh ngạc nói. Ngươi nói ngươi là An Yến Bá Phu Nhân. Đúng vậy, An Yến Bá Phu Nhân thấy mình vơ u, ve quy quy báo danh hào đa dọa cho Lâm Tiểu Trúc nhảy rừng, khinh miệt trên mặt càng đậm. Không thể nào, ta tuy không biết An Yến bá phu nhân nhưng nghe nói An Yến bá phu nhân là một nữ tử cực kỳ ôn nhu điểm tính chi thư đạt lễ, rất khó có được nhưng mà nhìn ngươi làm gì có được bộ dáng đó, y như một phụ nhân đanh đá tranh chua nơi phố chợ. Nói xong nàng vỗ bàn thật mạnh thật to gan, một phụ nhân tranh chua lại dám giả mạo An Yến bá phu nhân còn muốn lừa gạt 50 cân điểm tâm của cửa hàng chúng ta mà không trả tiền nếu thực sự là an yến bá phu nhân có nghèo mặt như ngươi vậy không ngay cả tiền điểm tâm cũng không trả nổi a sinh đến mau lấy trổi quét nàng ta ra ngoài nếu nàng lại dám đến lập tức đưa đến quan phủ kiện nàng tội mạo danh an yến bá phu nhân ngươi dám an yến bá phu nhân chỉ vào mặt lâm tiểu trúc giận dữ quát to nhưng ngoại trừ câu này nàng không biết nói gì hơn Tiếp tục khẳng định mình là an yến bá phu nhân, vậy chẳng phải thừa nhận mình chẳng những không ôn nhu còn là người đàn bà tranh chua nơi phố phường lại nghèo kiết xác đến nỗi không có tiền trả tiền điểm tâm. Nếu bị đồn đại ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào nhưng nếu cứ vậy bỏ qua, nàng lại nuốt không trôi cục tức này. Đám người A sinh nghe nữ nhân mắng công tử nhà mình đã sớm tức giận khó nhìn, lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy lập tức cầm chổi vọt tới. ngươi, các ngươi quả thực dã man vô sỉ. an yến bá phu nhân thấy hai tiểu nhị chẳng thêm để ý gì mà cầm chổi xông tới, mà mình chỉ dẫn theo hai thị nữ, nhất thời hoảng loạn, liên tục thối lui, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. phu nhân, lâm tiểu trúc vẫy tay bảo a sinh ngừng, nghiêm mặt nói, ta khuyên ngươi mau đi đi. Cửa hàng của ta luôn có nhiều quý nhân đến mua điểm tâm bất kỳ lúc nào, nếu để các nàng thấy ngươi thì kết quả không phải là bị đuổi ra ngoài đơn giản như vậy đây. Để an yến bá phu nhân trở thành trò cười của cả kinh thành, đến lúc đó ta sợ kết cuộc của ngươi càng thêm thê thảm, bị người ta dung trổi quét ra ngoài đã đủ mất mặt, để cho người ta nhìn thấy thì mình đúng là trở thành trò cười. Vẫn còn nhiều thời gian, sau này kiếm chuyện cho cửa hàng này biết tay cũng không muộn. Nghĩ vậy, An Yến bá phu nhân thở phì phì nói, các ngươi hãy đợi đấy, nói xong xoay người đi ra ngoài. vương U, V, Quy, Quy đi tới cửa thì gặp thẩm tử dực đang từ ngoài đi vào. Thẩm tử dực đã tới bắc Yến một thời gian, khá quen thuộc với tầng lớp thượng lưu ở đây, thấy người. Lập tức chắp tay chào hỏi, phu nhân, ngươi cũng đến mua điểm tâm sao? An yến bá phu nhân không biết thẩm tử dực đã tới bao lâu, có nghe được tranh chấp vơ u, v, q q rồi hay không nhưng cảm thấy tươi cười trên mặt hắn cực kỳ chói mắt, giống như là châm chọc nàng, chỉ hừ một tiếng rồi mang theo hai thị nữ rời đi. Dực ông tử, ngài đã tới. Lâm tiểu trúc nghe tiếng liền đi ra đón tiếp. Tươi cười trên mặt thẩm tử dực càng tăng, hắn đi vài bước rồi mới nói, nếu ta không đến thì sao gặp được trò vui như hôm nay chứ? Nói xong lại liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ngươi không sợ lần sau nàng sẽ trả thù áp hơn sao? Nữ nhân như vậy sẽ không dễ từ bỏ ý đồ đâu. Trước đó hắn đã tới hai lần, gặp gỡ Lâm Tiểu Trúc nhiều, nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Đúng vậy. Chu trưởng quầy cũng lo lắng nói cứ như vậy cửu oán sẽ càng lớn hơn, sợ không giúp ra được. Những lời này của chu trưởng quầy khiến lâm tiểu trúc có chút bất mãn, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặt nàng nhục mạ công tử. Hơn nữa ôn tồn nói chuyện phải trái với nàng, nàng sẽ từ bỏ ý định sao. ngươi càng nhịn, nàng sẽ càng lẫn tới có khi còn áp hơn. Nghĩ tới viên chấp còn ngồi trong phòng trong có những từ nàng không thể nói tiếp. Chỉ quay đầu nói với thẩm tử dực, dực công tử, ngươi tới thật đúng lúc, thế tử gia cũng ở bên trong á thanh âm của nàng vương u, v, quy, quy, dứt, viên chấp cũng từ bên trong đi ra, chắp tay nói với thẩm tử dực, dực công tử không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Sao vậy, đầu bếp nhà ngươi làm điểm tâm không thể ăn, hạ nhân lại không thể sai xử nên mới làm cho đại công tử như ngươi phải tự mình đến đây mua điểm tâm sao? Việc thẩm tử dực không chịu thân cận với mùi mùi của hắn mà lại chạy đến cửa hàng điểm tâm của viên thiên giá nói chuyện với lâm tiểu trúc khiến viên chấp thấy không thoải mái, lời lẽ cũng có chút mỉa mai. Thẩm tử dực cũng thu lại tươi cười thản nhiên nói đầu bếp nhà ta làm điểm tâm ăn rất ngon, hạ nhân cũng dễ sai bảo nhưng mà ta lại thích tự mình đến đây mua điểm tâm, viên chấp huyên có ý kiến gì sao? Đâu dám, dực công tử thích thế nào thì là thế đó. Ta sao dám có ý kiến, viên chấp thấy thẩm tử dực tức giận liền lập tức tươi cười đáp lưới. Vì một cửa hàng điểm tâm mà đắc tội với thẩm tử dực thì không đáng. thẩm tử dực hừ một tiếng, không thèm nhắc lại. Dực công tử mời tự nhiên, ta cáo từ trước, viên chấp thấy thẩm tử dực không nói tiếng nào trong lòng càng không vui, chắp tay nói một câu rồi xoay người rời đi. Khi ngang qua lâm tiểu trúc. Hắn còn đưa mắt đánh giá nàng một cái rồi mới đi ra cửa. Lâm Tiểu Trúc bị hắn nhìn đến nổi da gà, nhớ tới ánh mắt của hắn lạnh như băng nhưng lại yêu thích mỹ nhân tính tình cương liệt mà nàng diện mạo thanh lệ ngọt ngào, chắc sẽ không thể nào lọt vào mắt hắn nên cũng yên tâm phần nào. Có điều một màn vương u, v, quy quy, rồi hắn sẽ không nghĩ nàng tính cách mạnh mẽ mà coi trọng nàng chứ. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 184 Lẩu uyên ương Nhìn viên chấp ra cửa, thẩm tử rực lúc này mới nói đối với An Yến bá phu nhân, lâm cô nương tính làm gì? chu trưởng quầy cũng nhìn theo viên chấp, lo lắng nói, không biết tiếp theo nàng sẽ bày ra mưu ma trước ruộng gì nữa đây? Cửa hàng điểm tâm kia chắc không phải là gia sản của an yến bá mà là đồ cưới của an yến bá phu nhân phải không? Nàng vốn xuất thân hàn vi. Lâm Tiểu Trúc hỏi thầm tử rực lắc đầu, ta không rõ. Ta chỉ gặp nàng ở yến hội một lần cũng chưa từng nói chuyện qua. chu trưởng quầy thì kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc cô nương, sao ngươi biết được tình cảnh của nàng? vương U, Vê Quy Quy. Rồi Lâm Tiểu Trúc còn chưa biết An Yến Bá Phu Nhân là ai nha, hơn nữa đối với xuất thân của Lâm Tiểu Trúc, hắn cũng biết một chút. Theo lý, nàng không thể nào biết được tình cảnh của An Yến Bá Phu Nhân mới đúng. Lâm Tiểu Trúc cười nói đoán, ngươi nghĩ xem nếu là sản nghiệp của An Yến Bá tất nhiên sẽ không để Phu Nhân tự mình quản mà giao cho quản sự trông coi. Cho dù chúng ta là đối thủ cạnh tranh, quản sự sẽ bẩm báo trực tiếp với bá gia chứ không phải nói cho phu nhân nghe. Mà nếu bá gia đã biết, sẽ không vì một cửa hàng điểm tâm mà tranh chấp với viên thần y. Người phú quý, hưởng hết mọi vinh hoa sợ nhất là bị bệnh không cứu chữa được, trong khi đó thần y lại chỉ bệnh cho bọn họ, cứu mạng bọn họ, bọn họ sẽ không vì chút tiền tài mà đắc tội thần y. Cho nên ta đoán cửa hàng đó không phải là sản nghiệp của yến bá. Vậy sao lại nói nàng xuất thân hàn vi? Ánh mắt thầm tử rực nhìn lâm tiểu trúc sáng ngời. Không phải mới vương u, v quy quy, nói sao? Người phú quý sẽ không vì chút tiền mà so đo với thần y, chỉ có người xuất thân hàn vi mới để ý tới chút tiền nhỏ. Bất chấp thân phận mà chạy tới chỗ chúng ta gây náo loạn, chu trưởng quầy càng thêm tin phục lâm tiểu trúc, tiểu trúc cô nương đã bị ngươi nói chúng hết rồi. An Yến Bá Phu Nhân là nữ nhi hà giang vương tái giá với An Yến Bá. Vương gia tuy cũng là quý tộc nhưng ra thế xuống sốc mới đem đích nữ nhi gả cho an yến bá lớn hơn nàng 20 tuổi là kế thất. Cửa hàng điểm tâm kia một trong số của hồi môn ít hỏi của an yến bá phu nhân. Nàng sau khi gả cho bá ra, nghe nói tính tình không tốt nên không được sủng lại không có con nối dòng, vì vậy mới đặc biệt xem trọng chút tiền tài mình có trong tay, nói tới đây trong lòng hắn lại nảy sinh hy vọng. Nếu Lâm Tiểu Trúc đã liệu sự như thần, ngay cả tình cảnh của An Yến Bá Phu Nhân cũng đoán được như vậy chắc nàng cũng sẽ đoán được kế tiếp nàng ta sẽ làm gì. Nghe xong những lời của chu trưởng quầy, Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài. Lại là một nữ nhân đáng thương. Nếu không phải vì việc kinh doanh của mình không khỏi trở thành đối thủ của An Yến Bá Phu Nhân, hơn nữa không có đường lui, nàng thật không muốn đi tranh giành với An Yến Bá Phu Nhân. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, an yến bá phu nhân rõ ràng là người không biết lý lẽ, cho dù không có ngọc soạn trai cũng sẽ có cửa hàng khác cạnh tranh với nàng. Chuyện buôn bán, khó tránh khỏi cạnh tranh. Nàng không tự thay đổi, tìm tòi học hỏi để làm tốt hơn mà lại tới chỗ đối thủ gây náo loạn, như vậy hai người không thể nào không đối nghịch nhau. Thẩm tử rực hứng thú nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi, nói vậy sau này nàng còn đến gây sự nữa thì Lâm Cô Nương cũng sẽ dễ dàng có cách đối phó. Lâm Tiểu Trúc cười cười có cách gì chứ? Cũng không thể rút quỷ dưới đáy nồi, làm cho nàng đóng cửa hàng được, như vậy rất không phúc hậu. Chúng ta chỉ có thể làm đó là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Nàng cầm tiền đến mua điểm tâm, chúng ta sẽ bán, nếu muốn ký sổ thì lập tức từ chối, còn nếu muốn gây sự thì cứ làm như hôm nay. Phải cứng rắn không thể mềm lòng đuổi nàng ra khỏi cửa. Nàng cho người đến vây trước cửa hàng thì trước tiên đem người đánh ra, nếu quá mức thì báo quan, có điều chuyện báo quan nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên làm chu trưởng quầy suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Có chút thất vọng hỏi, không có cách nào khác làm cho nàng ta không đến gây sự nữa sao? Cách thì có nhưng mà không được phúc hậu cho lắm, biện pháp gì? Chu trưởng quầy nhãn tình sáng lên. Chính là để công tử mang lễ vật đến An Yến Bá phủ một chuyến, nói lời xin lỗi với An Yến Bá, nói không biết An Yến Bá phu nhân cũng mở cửa hàng điểm tâm bây giờ làm ảnh hưởng việc kinh doanh của nàng cảm thấy băn khoăn nên đến nhận lỗi an yến bá nếu không hồ đồ chắc chắn sẽ tra xem sao tự nhiên tung tử lại đến xin lỗi một khi cha ra sẽ biết được an yến phu nhân sở tác sở vi ngươi nghĩ xem làm chuyện tổn hại thể diện gia tộc lại ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân an yến bá sẽ để yên cho phu nhân của mình sao chắc chắn sẽ hào hào giáo huấn một trận từ đó an yến bá phu nhân tất sẽ không dám chỗ chúng ta gây sự nữa Cách hay, cách hay, chu trưởng quầy mừng rỡ không thôi. Công tử vì chuyện kinh doanh của cửa hàng có thể bỏ hết việc trong tay mà đến thẩm viên hai lần, như vậy ra mặt nói lời xin lỗi an yến bá chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Có điều cách này nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng, cũng phải để ý tới thể diện của công tử nhà chúng ta. Hơn nữa... Làm như thế, tình cảm phu thê của an Nghi y, e, bá phu nhân sẽ càng xấu đi, như vậy thì càng hận chúng ta hơn. Chúng ta buôn bán, không nhất thiết phải mua thù kết oán với mọi người, hòa khí sinh tài mới là lẽ phải, lâm tiểu trúc thở dài một hơi, tuy nhiên, khi cần thiết cũng có thể lấy việc này để hù dọa an yến bá phu nhân. Nàng tân nhắc hậu quả sẽ phải tự thu liếm bản thân, chút tiền tài so với vinh sủng cả đời, tin rằng nàng cũng biết được bên nào nặng bên nào nhẹ, thẩm tử rực vẫn luôn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, chỉ có ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc là bừng sáng, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Hai ngày sau, An Yến bá phu nhân lại đến gây sự, còn dẫn theo người tính sông vào tiệm. Nàng vì không muốn để an yến bá biết hành vi của mình nên không mang theo gia đình trong phủ mà dẫn theo 10 tiểu nhị. Mà viên thiên giá vì đảm bảo an toàn cho lâm tiểu trúc nên những người chung quanh nàng từ chu trưởng quầy đến tiểu nhị, ngay cả nữ giúp việc trong phòng bíp cũng đều có võ công. Tuy chỉ có 7-8 người nhưng không cần tốn nhiều sức đã đánh cho đám người an yến phu nhân hoa rơi nước chảy. Lâm Tiểu Trúc cũng nhân cơ hội này nói cho An Yến Phu Nhân biết ý định của mình, An Yến Phu Nhân vơ u, v. quy quy, nghe đã lập tức cuộc đuôi thu đổi, từ đó về sau không dám đến gây sự nữa. Từ sau chuyện này, Chu trưởng quầy hoàn toàn tin phục Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cứ cách 10 ngày lại cho ra một loại điểm tâm mới, hấp dẫn nhiều khách hàng. Ngoài trừ tầng lớp thượng lưu còn có tiểu quan đại hộ thương nhân cũng thường tới lui mua chút ít mang về Cũng có người muốn xu nịnh các phủ nhân quý nhân nên thường ra vào cửa hàng của nàng Hy vọng trong lúc lơ đãng có thể được quý nhân coi trọng Bởi vậy việc làm ăn của Ngọc Soạn Trai ngày càng náo nhiệt doanh thu mỗi ngày hơn trăm lượng bạc Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giã đã thương lượng qua cuối năm sẽ chi hoa hồng cho mọi người cửa hàng làm ăn được Hoa hồng sẽ càng nhiều. Cho nên từ chu trưởng quầy đến tiểu nhị, nữ phụ bíp. Ai nấy đều hang hái làm việc. Trong khoảng thời gian này, viên chấp lại đến một lần nữa. Nhưng hắn cũng chỉ ngồi xuống ăn hai miếng điểm tâm uống một ly trà rồi đi chứ chẳng có làm gì khác. Khiến lâm tiểu trúc cũng thấy yên lòng. Thời tiết vào thu chỉ mới qua 10 ngày mà bắt đầu trở lạnh. Tối hôm nay Lâm Tiểu Trúc đặc biệt về sớm, đến phòng bếp nhỏ dành việc nấu cơm cho viên thiên giá với Lão Vương. Mình cá thì cắt miếng, còn xương và đầu cá thì nấu lẩu lúc này Lão Vương đã thập phần kính ngưỡng đối với việc Lâm Tiểu Trúc luôn có những ý tưởng mới lạ. Tò mò nhìn cái nồi nàng đang cầm trên tay, ở giữa có một vách ngăn hình lượn sóng bằng thiết, không nhìn được mà hỏi Tiểu Trúc cô nương, ngươi dùng cái nồi này để làm gì? Dùng để nấu lẩu, Lâm Tiểu Trúc xoay người chia nước canh vào một bên của nồi lẩu uyên ương, mặt khác lại rửa sạch chảo cho hành tiêu, gia vị vào xào cho thật thơm rồi đổ một nửa nước canh còn lại vào nửa khác của lẩu uyên ương. Sau đó dùng tương vừng, nước tương gừng, rau thơm làm thành nước chấm rồi vỗ vỗ tay nói, xong rồi, lẩu là cái gì? Lão Vương gặp vấn đề không hiểu sẽ hỏi cho ra. Lâm Tiểu Trúc vương u Vê quy quy, khen ngợi tinh thần hiếu học của Lão Vương lại cảm thấy đau đầu, nàng thực sự không muốn nói chuyện lúc này, nghe được tiếng viên thập đến truyền lệnh liền nói với Lão Vương, ngươi muốn biết món này ăn thế nào thì theo ta mang thức ăn đi đi, được, được, Lão Vương không hề có ý kiến, phụ nàng mang gia vị và cá đã cắt miếng, còn lâm tiểu trúc bưng lẩu, viên thập bưng bít lò chậm rãi đi đến viện viên thiên giá. Viên thiên giã đang ở trong thư phòng viết gì đó, nhìn qua cửa sổ thấy đội hình ba người đi tới, mỉm cười buông bút đi ra nói, hôm nay làm món gì vậy? Sao đem cả bếp lò tới đây? Món ăn mới, người nếm thử sẽ biết, Lâm Tiểu Trúc Vương U, V Quy Quy đáp Vương U, V Quy Quy bảo viên thập đặt bếp xuống còn mình đặt nồi lên bếp, sau đó lấy khai gia vị và cá trên tay đặt lên bàn. Rồi sắp xếp chén đĩa Lâm Tiểu Trúc bình thường đều thích màu trắng Hôm nay thời tiết trở lạnh xiêm y màu nguyệt bạch Phối hợp với giày đế đỏ Càng làm nổi bật sáng vẻ cao gầy hiểu điệu Viên thiên giá ngồi bên bàn Đột nhiên hỏi Lâm Tiểu Trúc có phải ngươi lại cao thêm không A, Thật vậy chăng Lâm tiểu chúc cả ngày bận rộn việc cửa hàng, cũng không để ý tới biến đổi của bản thân, nghe viên thiên giã nói vậy liền kinh hỉ quay đầu, đôi mắt to tròn trong suốt bừng sáng lên. Nàng nghĩ nghĩ, ngoát tay nói với viên thập, viên thập đại ca, chúng ta so thử xem, ta nhớ trước kia ta chỉ đứng đến dưới tai ngươi a. viên thập thấy sắc mặt công tử đen lại, vội vàng thối lui mấy bước, không cần so cũng biết ngươi cao hơn rồi, nói xong lại nhìn viên thiên giã. Hay là ngươi so với công tử đi? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 185 Rời kinh Lâm Tiểu Trúc cũng không dám cùng viên thiên giã so chiều cao, như vậy rất ái mùi, cũng không miễn cứng viên thập nữa. Nhấn vai, nhìn nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, coi như song công tử cũng càng ngày càng cao, ta muốn so với hắn, sao mà làm được? Viên thập thấy vẻ mặt kỳ vọng của viên thiên giá lại đen thêm một chút, gãi gãi đầu thực ra ngươi có thể khắc vạch trên thân cây qua một khoảng thời gian lại đo một lần, khi đó sẽ biết mình có cao lên hay không. Lâm tiểu trúc bật cười, dạ, như vậy có thể biết được là ta mau lớn hay là cây mau lớn a. Thấy nồi lẩu đã sôi, nàng vội mở tắp, gắp một miếng cá bỏ vào trong phần nước không có hạt tiêu, đảo qua đảo lại cho miếng trắng lên. Dùng đôi đũa khác gắp cá bỏ vào trong chén của viên thiên giã Nhìn hắn nói công tử Ngài nếm xem ăn có ngon không Lại chỉ vào đĩa tương chấm vào cái này Viên thiên giã theo lời Gắp cá chấm tương rồi bỏ vào miệng Gật đầu không tệ Lâm tiểu trúc những mi Gắp vài miếng cá bỏ vào phần nước có hạt tiêu Sau đó đặt trước mặt viên thiên giã Vậy cái này Trong khoảng thời gian này Khi rảnh, Lâm Tiểu Trúc thường làm mấy món cay cho viên thiên giá ăn. Lúc trước đang mùa hạ, viên thiên giá lại chưa từng ăn qua hạt tiêu, cho nên mỗi lần nàng chỉ bỏ một ít tiến hành phương thức mưa rầm thấm đất, tới giờ thì viên thiên giá đã bắt đầu nghiện món này. Cho nên, miếng cá cay này không là gì với hắn, vơ u, vê quy quy, nhai vơ u, vê quy quy, gật đầu liên tục, ngon, miếng cá non mịn ngọt mềm, có chút Hơi chua lại có chút cay, vì hành gừng đã áp mùi tanh của cá. Tương vừng, hành gừng, nước tương hòa với vị cay nóng của tiêu cho vào miệng cực kỳ đủ vị. Viên thiên giá tuy không kiêng ăn nhưng là người ghén ăn thức ăn mà được hắn khen ngon thì có thể yên tâm. Bởi vậy lão vương đứng bên cạnh nhìn trong lòng hiếu kỳ không chịu được, nhìn không được hỏi công tử miếng cá này so với trước kia ngươi ăn có gì khác nhau. Cá trước kia làm cũng rất non mịn, hương vị cũng thơm ngon nhưng so với món này cảm giác vẫn bất đồng. Chưa nói tới hương vị, chỉ nói tới bếp lò nóng hừng hực, nước sôi sung sục. Vào buổi tối mùa đông, người ra ngoài làm việc mệt mỏi cả ngày, về nhà nhìn thấy đồ ăn nóng sốt như thế sẽ cảm giác thực thoải mái, cả người ấm áp. Hơn nữa, miếng cá này trình tự hương vị rất rõ ràng, vơ u, vê quy quy. Màu miệng là mùi tương, sau đó là miếng cá trơn mềm, sau đó là hương vị các loại gia vị, nhai đến đâu, ba loại hương vị này dung hợp đến đó, cảm giác rất tuyệt vời. Hắn ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, ngươi tính làm món này để bán vào mùa đông. Lâm Tiểu Trúc khói miệng nhìn không được mà cong lên, nếu đếm xấu người thông minh có mặt trên đời, viên thiên giã chắc chắn có phần. Nàng chưa nói gì, chỉ mới bày thức ăn ra. Hắn đã biết nàng muốn gì Đúng vậy Cái này gọi là lẩu Thực ra vương u, v quy quy Rồi ông tử cũng chỉ mới bắt đầu Còn chưa thưởng thức đến hương vị chân chính của lẩu Mị lực của món này chính là đồ ăn kết hợp với tâm lý Ngày ngấm thử đi Ngày mưa rầm Thời tiết lạnh lẽo Mấy bằng hữu cùng vây quanh cái lẩu vương u, v quy quy Nhúng thức ăn vương u, v quy quy Uống rượu nói chuyện phiếm Vui vẻ biết chừng nào. Hơn nữa không chỉ có thể dùng cá mà còn có thể dùng thịt bò, thịt dê, tàu hủ, củ cái, rau xanh. Cái gì cũng có thể bỏ vào. Càng ăn, nước lẩu càng thêm đậm đà. Nói tới đây, nàng dừng lại một chút. Công tử, chúng ta tìm chỗ, mở quán bán lẩu đi. Người thấy thế nào? Thực ra, lúc đầu nàng có tính toán khác. Muốn viên thiên giã kết toán lợi nhuận của cửa hàng điểm tâm tháng này đưa hết cho nàng cộng với tiền nàng tích góp được, nàng sẽ tự mình mở một tiệm lẩu mà không kết hợp với viên thiên giã. Như vậy tiền kiếm được đều là của nàng, không chừng chỉ vài tháng sau nàng đã kiếm đủ năm ngàn lượng bạc, chuộc thân rồi sống đời tự do. Nhưng sau chuyện của an yến bá phu nhân, nàng đã từ bỏ ý tưởng này. Hiện tại việc buôn bán... Nhân viên đều do viên thiên giá tinh tế tuyển chọn, chẳng những tay nghề tốt mà còn có võ công. Quán lẩu không giống cửa hàng điểm tâm, khách hàng không phải tầng lớp quý tộc mà là bá tánh bình dân. Tiểu nhị trong tiệm không chỉ làm việc mà còn xử lý các mối quan hệ khác. Kết hợp viên thiên giá, tuy tiền bị chia nhưng lại bớt việc phải lo, chỉ cần chế biến lẩu thật ngon, tập trung kiếm tiền mà không phải quan tâm chuyện gì khác. hơn nữa Vâng U, VQQ Quy Quy, mới buôn bán kiếm được chút lời đa đá viên thiên giá ra cũng không được phúc hậu cho lắm. Viên thiên giá ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì, thần sắc trong mắt rất phức tạp. Lâm Tiểu Trúc nghĩ hắn không vui, đang tính tìm bậc thang để bước xuống thì viên thiên giá đã lên tiếng tiệm này chia năm năm đi. Lâm Tiểu Trúc sưởng sốt hồi lâu mới có phản ứng, vui mừng kinh hỉ hỏi, năm phần. Công tử, ngài chắc chứ? Nàng đã ập ủ dự định mở quán lẩu từ lâu, vốn định nói viên thiên giá buông tay để nàng thử một lần, không ngờ hắn cái gì cũng không hỏi đã trực tiếp đáp ứng còn chủ động chia cho nàng 5 phần. Thật sự là bất ngờ lớn. Viên thiên giá gật đầu tự gắp một miếng cá nhúng vào phần nước lẩu có hạt tiêu cũng như khi mở cửa hàng điểm tâm, ta sai người tìm địa điểm, ngươi xem có yêu cầu gì thì cứ nói bố trí xong sẽ để ngươi chọn nhân viên. Dạ, Lâm Tiểu Trúc cao hứng cực kỳ, vội cầm đũa, gấp cho viên thiên giã một miếng cá, cửa hàng ta đã xem qua, ngay gần cửa hàng điểm tâm của chúng ta có một tiệm đang chuyển nhượng. Ta thấy vị trí đó rất thích hợp cũng đã hỏi thăm qua, tiền thuê không đắt lắm. Nếu công tử bận rộn thì giao cho ta việc này là được, còn chuyện nhân viên thì phải phiền công tử chọn giúp, nhìn nàng hai mắt tỏa sáng cả người cao hứng phấn chấn khóe miệng của Viên Thiên giã cong lên, không nói gì. Viên Thập lại nhìn không được mà nói xen vào, "Tiểu trúc cô nương, cửa hàng dọc hai bên đường đều là của công tử chúng ta, chỉ cần công tử nói một câu là cửa hàng kia sẽ tới tay, không cần ngươi đi làm." Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ ngẩng đầu lên. "Thật sự? Vậy tốt quá rồi. Sắp tới ta phải xa nhà mấy ngày, chuyện cửa hàng ta sẽ bảo Viên Thành đi làm, người cũng do hắn chọn." Xong xuôi hắn sẽ liên hệ với ngươi. Viên Thiên Giá vương u v q q ăn cá vương u v q q nói dạ cảm ơn tông tử. Nghe Viên Thiên Giá sắp xa nhà, Lâm Tiểu trúc bỗng nhiên có chút không nỡ. Nàng cũng không biết nguyên nhân do đâu, cũng không nghĩ nhiều, muốn hỏi hắn đi bao lâu nhưng nhớ ra chuyện Viên Thiên Giá làm đều là bí mật, nàng hỏi e không ổn, cho nên đành im lặng. Thấy Lâm Tiểu Trúc không có thái độ gì đối với việc mình sắp xa nhà, viên thiên giá bỗng dung cảm thấy nổi lẩu trước mặt chẳng còn mùi vị gì, buông đũa nói bới cơm đi, Lão Vương ở bên cạnh lập tức bới một chén cơm, lấy ba đĩa thức ăn trong thực hộp bày ra trước mặt hắn. Viên thiên giá cũng không nói gì thêm, vội đầu ăn cơm xong liền đi thẳng về thư phòng. Chỉ chốt lát sau... Viên Thành xuất hiện thi lễ với Viên Thiên Giá, công Tử, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Ăn. Viên Thiên Giá vẫn ngồi yên trước bàn. Công Tử. Viên Thành nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới đèn của hắn, muốn nói lại thôi. Viên Thiên Giá cũng không nhìn hắn, nói đi. công Tử chuyện bên chỗ Viên Lâm cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị giam mà thôi. Chuyện này để thuộc hạ đi làm là được, không cần ngài phải tự mình xuất mã. Hơn nữa, tình huống ở Kinh Thanh sẽ thay đổi trong nháy mắt, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì, ngài ở nơi đó cũng như là nước xa không cứu được lửa gần, viên thiên giã rừng bút, quay đầu nói, viên lâm theo ta đi đến bên kia nhiều lần, cũng coi như là quen thuộc, có một số việc lại không dằn được mà bị giam. Ngươi lại không biết gì tình hình bên kia, nếu để ngươi đi, ta lo chẳng những không cứu được hắn mà cả ngươi cũng sẽ bị bắt giam. Chuyện này không cần nói nữa, ta sẽ đi chậm thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ trở về. Ở Kinh Thanh nếu có biến động gì, ngươi dùng bộ câu chuyện tin cho ta biết, nếu gặp chuyện không thể quyết định thì có thể đi xin chỉ thị của vương ra. Yên tâm đi, sức khỏe của Hoàng thượng vẫn tốt, chỗ phủ vương ta cũng có để thuốc lại, sẽ không có việc gì đâu. Đoan vương nghiện thuốc ngày càng nặng, chỉ cần cắt thuốc thì hắn lo cho mình còn chưa xong, làm được gì chứ, dừng một chút lại bổ sung, ta sẽ kêu viên bát âm thầm bảo hộ an toàn cho lâm tiểu trúc, bây giờ ta đi phía nam, sẽ mang hắn đi cùng, ngươi sai viên lục nương đi bảo hộ nàng đi. Đúng rồi, nàng chuẩn bị mở một cửa hàng nữa, ngươi giúp nàng tìm người, giao luôn cửa hàng ngay góc phố kia cho nàng, công tử. Viên thành vẻ mặt khó xử, hiện tại đang lúc quan trọng, chúng ta cần phải tập trung nhân sự, không nên phân tán ra ngoài. Hơn nữa người bên cạnh thuộc hạ, người nào có việc đó, không thể điều phú được. Nếu tiểu trúc cô nương muốn mở cửa hàng, hay là tìm vài người bên ngoài đi. Ta đảm bảo sẽ điều tra kỹ càng, không có vấn đề gì mới đưa cho tiểu trúc cô nương. Viên thiên giã nghĩ nghĩ, vậy điều hai người thôi, một trưởng quầy, một đầu bíp. Còn lại tìm ở bên ngoài, Dạ thuộc hạ tôn mình, Viên Thành chắp tay, công tử yên tâm đi, chuyện của tiểu trúc cô nương thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm hết sức mà làm, cũng sẽ lựa chọn người đắc lực nhất. Viên Thiên Giá gật gật đầu, đưa cái gì đó đã viết xong cho Thiên Thành rồi đứng lên nói, "Được rồi, ngươi trở về nghỉ sớm đi, ngày mai phải đi rồi, công tử cũng nên nghỉ sớm." Viên Thành thi lễ lui ra. Sáng sớm hôm sau, Một chiếc xe ngựa vội vã rời khỏi đại môn viên phủ, nghe nói trấn võ hầu bị bệnh nặng, muốn viên thần y đế cứu trị. Vì thế viên thiên Giã mang theo hai tùy tùng, vội vàng lên xe thẳng tiến về phía nam. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 186 Tới chơi! Hậu hoa viên đoan vương phủ, viên chấp đang dỗ một mỹ nhân mặt lạnh ăn gì đó thì có hạ nhân đến báo. Thế tử quận chúa đến thanh âm chưa dứt, uyển hoa quận chúa đã đi tới, vơ, u, v, quy, quy, thấy viên chấp liền quăng khan tay vào người hắn. Sao vậy? Tiểu tử thẩm tử dược kia lại không thèm để ý tới ngươi sao? Viên chấp không chơi một ung để ý đưa tay dùng nĩa bạc cắm một miếng dưa đưa vào miệng. Sau đó mới quý người nhặt khăn tay lên, đưa cho nha hoàn đang vội tiến lên tiếp nhận. Thì là tiểu tiện nhân lâm tiểu trúc đó, uyển hoa quận chúa hung hăng nói cả ngày quyến rũ thầm tử rực chạy tới cửa hàng điểm tâm, lại quay sang trừng mắt với viên chấp, ngươi nói sẽ giúp ta chút dần, đã hơn một tháng rồi chẳng thấy động tính gì. Ta muốn gây sự, ngươi lại không cho mà mỗi lần hỏi tới thì ngươi cứ bảo chờ một chút, chờ một chút. Chỉ một nữ đầu bếp thôi, ngươi còn muốn đợi tới khi nào nữa. Viên chấp hít mắt lại, ngươi cũng biết lần trước phổ vương cũng đã hoài nghi viên thiên giã, đã phái người điều tra mấy lần nhưng vẫn chưa tra ra cái gì khác thường thì viên thiên giã lại đưa tặng nha đà phiến. Phổ vương thấy nha đà phiến mừng còn hơn được vàng, lập tức quang chuyện điều tra hắn ra sau đầu, còn quay ngược nói ta suốt ngày nghi thần giả vượt, không cho ta tìm viên thiên giã gây phiền toái. Cho nên ngươi muốn chỉnh lâm tiểu trúc kia thì phải tìm thời cơ thích hợp, nếu không để phụ vương biết, không bị mắng mới là lạ đó. Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta chút dần ngay bây giờ. Uyển hoa quận chúa tiến lên kéo tay viên chấp lắc lắc ca. Ngươi mà không giúp ta, ta sẽ chết vì tức a Viên chấp quay đầu lớn tiếng gọi, Lý Thắng, công tử. Một gã sai vặt đi tới. Ngươi đi gọi người điều tra động tính của viên thiên giã. Dạ. Lý Thắng vâng mệnh lui ra, nửa canh giờ sau, hộ vệ được phái đi đã trở về thì thầm với hắn. Lý Thắng nghe được tin tức mới, mừng rỡ vô cùng, vội chạy vào nội điện bẩm báo với viên chấp, thế tử, có tin tức, lúc này viên chấp đang lười biếng nằm trên xích đu tay cầm quyển sách, nghe thanh âm Lý Thắng, mí mắt cũng không nâng lên hỏi, nói, hộ vệ được phái đi đã hồi báo rằng Trần Võ Hầu lại bị bệnh. Sáng sớm hôm kia viên thiên giả đã đi về phía nam để trị bệnh cho hắn, viên chấp ngước mắt, khói miệng lộ ra nổ cười lạnh, hít mắt nói, viên thiên giả, ngươi kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức không để bản thế tử vào mắt, lần này lão tử sẽ khiến cho ngươi ăn bồ hòn cũng thấy ngọt, có khổ cũng không thể nói nên lời. Hắn xô vế đứng dậy, phất tay áo nói đi, lý thắng và vài hộ vệ vội vàng chạy theo. Cả đám cưới ngựa đến đường chu tước, thẳng tiến ngọc soạn trai Thế tử gia ngày đã tới. Hôm nay tiểu điếm có mấy món điểm tâm mới, tiểu nhân mang lên cho thế tử gia nếm thử nha. chu trưởng quầy vơ, u, v, quy, quy, thấy viên chấp đến, lập tức nhiệt tình đón tiếp. Uyển hoa quận chúa và lâm tiểu trúc có xung đột trong trận đấu điểm tâm, hắn đã nghe viên ngũ nương nói qua. Tuy mấy lần trước viên chấp đến đây cũng không có xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Hiện công tử không có ở kinh thành chuyện của lâm tiểu trúc quản sự viên thành còn đặc biệt sẵn dò. Cho nên hôm nay viên chấp xuất hiện, hắn càng không dám lơ là. ở bưng lên đi. Viên chấp đi thẳng vào đại sảnh. Thế tử ra. Bên trong có mấy vị phu nhân đang ngồi, nhìn thấy viên thiên chấp vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn. Viên chấp chắp tay, mỉm cười nói, các phu nhân đến ăn điểm tâm sao? Các phu nhân, xin cứ tự nhiên, ta chỉ là mệt mỏi muốn đến uống ly trà, ăn chút điểm tâm thôi. Nói xong tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Chu trưởng quầy liền tự mình mang điểm tâm đến, còn sai người làm pha một bình trà ngon. Viên chấp có mặt ở đây, các phu nhân đâu thể tiếp tục ngồi tám chuyện. Vội vàng sai tiểu nhì gói điểm tâm lại rồi cáo từ ra về. Viên chấp không nhìn thấy lâm tiểu trúc liền nói, sao không thấy tiểu đông gia của các ngươi. chu trưởng quầy cười nói, tiểu đông gia chúng ta hôm nay không được thoải mái, đang ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không vơ u, v, quy quy, rồi mấy vị phu nhân kia đến, nàng nhất định sẽ ra đón tiếp, bị bệnh. Viên chấp những mày, lại nói tiếp không có chuyện gì ta chỉ tiện miệng hỏi thăm ma thôi nói xong chậm rãi ăn bánh uống trà lát sau rời khỏi ngọc soạn trai chu trưởng quầy tiến bước ôn thần xong thở phào một hơi nhẹ nhõm thực ra lâm tiểu trúc không có bị bệnh chỉ đang bận rộn trang trí cho quán lầu ở góc phố bên cạnh mà thôi nhưng căn cứ theo nguyên tắc cần tắc vô ưu chu trưởng quầy vẫn đem chuyện này nói lại với lâm tiểu trúc và viên thành Lâm Tiểu Trúc nhíu mi nghĩ nghĩ, chắc không có gì đâu, mỗi lần tới đều gặp ta, bây giờ không thấy nên mới hỏi, các phu nhân khác cũng hỏi ta đó thôi, Chu trưởng quầy gật gật đầu, cũng phải, cũng đâu thấy gì khác thường. Tuy vậy, nhưng công tử không có ở nhà, nếu hắn đối với Lâm Tiểu Trúc cô nương vô lễ cũng không có ai ra mặt ngăn cản, cho nên theo ta thấy, mấy ngày nay Tiểu Trúc cô nương tốt nhất đừng đến tiệm điểm tâm. Dù sao quán lẩu cũng sắp khai trương, ngươi cứ ở đó đi, viên thành lên tiếng. Quyết định vậy đi, Lâm Tiểu Trúc cũng biết không có viên thiên giá ở nhà, mọi việc đều phải hết sức cẩn thận. Không có hắn ra mặt, dù có ám vệ thì khi xảy ra chuyện cũng không tiện xung đột trực diện với hộ vệ của Đoan Vương Phủ. Trước khi khởi sự, thực lực của viên thiên giá tuyệt đối không được để lộ. Tuy rằng trong viên phủ và cửa hàng điểm tâm đều là người của viên thiên giã, tin tức luôn được che giấu kín kẽ nhưng việc lâm tiểu trúc mỗi sáng đều ngồi xe ngựa rời khỏi viên phủ ra ngoài, nàng không có bị bệnh mà đang chuẩn bị khai trương quán lẩu đã rất nhanh truyền đến tai viên chấp. Tiểu tiện nhân khá lắm, dám đùa giỡn ra trong lòng bàn tay, viên chấp lộ nộ cười đầy hung trí, vung tay lên đi cùng bản thế tử đến cửa hàng cướp người hộ về vẫn luôn theo hắn đi cướp nữ nhân lập tức vâng mệnh hùa theo lúc này trong quán lẩu lâm tiểu trúc đang cực kỳ hài lòng với việc trang trí quay đầu hỏi dư trưởng quỹ của quán lẩu mấy ngày nay phái người đi phát quảng cáo thế nào rồi dư trưởng quỹ không có vẻ mặt khôn khéo như chu trưởng quầy nhưng đừng thấy hắn mặt mày hiền lành tướng mạo mập mạp mà lầm người làm ăn bình thường không phải là đối thủ của hắn đâu Hơn nữa hắn còn là một cao thủ võ lâm giết người không chớp mắt. Hắn hít mắt cười đáp lời, một chiêu này của cô nương thật là mới mẻ. Mọi người nghe nói có ưu đãi, chỉ một lượng bạc có thể được ăn nhiều món như vậy đã truyền tai nhau. Còn xem tờ quảng cáo kia như bảo bối, luôn miệng hỏi thăm nhau chừng nào mới hết hạn ưu đãi. Có người cảm thấy không đủ còn đi qua lặng lại một hồi, muốn một người mà lấy nhiều tờ quảng cáo nha. Nhưng tất cả đều làm như ngươi phân phó, thấy ai quen mặt là không đưa tờ rơi cho hắn nữa, vì chuyện này mà còn xảy ra tranh chấp, lâm tiểu trúc mỉm cười, ta chỉ sợ mấy người đó mang tờ rơi về nhà làm giấy vệ sinh nha, cô nương yên tâm, mấy người phát tờ rơi đều chọn những người quần áo tương tất mà phát, bọn họ đều là khách hàng tiềm năng của tiệm, hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có người hô lên tiểu trúc cô nương. Nồi lẩu uyên ương chúng ta đặt đã được sao tới, bảo hắn mang vào đi, Lâm Tiểu Trúc đáp. Ngay sau đó, có người mang 30 cái nồi lẩu tiến vào. Lâm Tiểu Trúc và dư trưởng quỹ lập tức đi đến. Lâm Tiểu Trúc sai người kiểm tra từng nồi lẩu một, xem có chỗ nào bị lỗi hay không, sau đó dư trưởng quỹ đi lấy tiền thanh toán cho người của tiệm xèn Nhìn mấy gã sai vặt mang nồi lẩu đi vào, dư trưởng quỹ lại nói. Lâm cô nương tiệm của chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày mai khai trương thôi. Đúng vậy, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây, Lâm tiểu trúc trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Cửa hàng điểm tâm một tháng lời được 3.000 lượng, nàng chiếm 3 phần tháng trước được chia trăm lượng. Bây giờ quán lẩu sắp khai trương, nàng được tới 5 phần, nếu làm ăn thuận lợi như cửa hàng điểm tâm thì chỉ qua 2-3 tháng nữa thôi là nàng sẽ có được tự do. Nghĩ tới điều đó, người nàng lại tràn đầy năng lượng. Đông, ông chủ bên ngoài có một công tử cưới một con ngựa cao lớn tùy tùng của hắn đang hỏi thăm cửa hàng của chúng ta. Một gã sai vặt thở hổn hển chạy vào nói. Dư trưởng quỹ nhíu mày quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cười cười. Khoát tay nói thôi, nếu là đoan vương thế tử cố ý muốn tìm người thì tránh được hôm nay cũng không thoát khỏi ngày mai, cứ để xem hắn muốn gì đi. Thực ra trước kia, mỗi khi viên thiên giá không có mặt ở kinh thành, những thuộc hạ có chút địa vị dưới quyền hắn đều không vì thế mà bối rối. Nhưng lần này khác trước, công tử dường như rất quan tâm lâm tiểu trúc, làm cho mọi người cũng khẩn trương hơn, đúng là thảo mộc sai binh. Dư trưởng quỹ nghĩ tới đây không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười thầm. Anh hung khó qua ải mỹ nhân công tử cũng không ngoại lệ. Lúc này một gã sai vặt khác đã tiến vào thông truyền cô nương, ngoài cửa có người xưng là đoan vương thế tử muốn đến bái phỏng cô nương có lễ vậy sao? Lâm Tiểu Trúc và dư trưởng quỹ đưa mắt nhìn nhau đứng dậy đi ra cửa nghênh đón. Viên ngũ nương vốn đang hỗ trợ trong phòng bíp lúc này cũng đi ra theo sát bên cạnh Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cô nương chúc mừng chúc mừng. Ngươi lại tính mở cửa hàng gì vậy? Viên chấp phe phẩy quạt đi vào đưa mắt đánh giá bài trí trong tiệm. Chỉ là một tiệm cơm nhỏ thôi, Lâm Tiểu Trúc thi lễ cười nói, nơi này cũng chỉ để phục vụ tầng lớp bình dân, không phải là tưởng quán cao cấp, nếu không sẽ nhất định mời thế tử ra đến rồi biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudiuchuyen.org. Chương 1.87. Phong Hàn. Viên chấp đương nhiên không giống thẩm tử rực tới nói chuyện phiếm, nhưng mục đích của hắn là gì, hắn không nói, Lâm Tiểu Trúc cũng không hỏi. Viên chấp cũng không có tâm tình vòng vo với Lâm Tiểu Trúc, hỏi hai ba câu liền đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Trúc cô nương, bản thế tử đến là muốn nhờ ngươi giúp một việc." Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn viên chấp tươi cười như cũ, thế tử ra có gì phân phó xin cứ nói, viên chấp tự tìm chấu ngồi, xem như tán gấu việc nhà, bánh bơ ngọt của tiệm ngươi, ta đã sai hạ nhân đến mua một lần. Phụ vương ta ăn xong, khen ngon cho nên ta muốn thỉnh Tiểu Trúc cô nương đến phủ ta tự tay làm cho phụ vương ta ăn, không biết ý Tiểu Trúc cô nương thế nào. Các thế gia đại tộc cũng từng mời đầu bếp đến phủ làm điểm tâm đứng ở góc độ an toàn vệ sinh thực phẩm thì làm tại nhà vẫn yên tâm hơn mua ở bên nơi G.O.A.I.T. Thời gian trước viên chấp thường xuyên đến cửa hàng điểm tâm, Lâm Tiểu Trúc không thể không suy nghĩ. Đoán rằng hắn muốn ép nàng vào phủ để uy hiếp viên thiên giả Dù sao viên thiên giã cũng đã vì nàng mà làm cho cửa hàng của Hà Văn Thanh phải đóng cửa nói cách khác. Nàng đã trở thành điểm yếu của viên thiên Giã, Nếu đoan vương phủ có nghi ngờ viên thiên Giã Thì sẽ lấy nàng để thử hắn Về sau thấy viên chấp không có đồng tính gì Nàng cũng quên đi Bây giờ thì nàng đã hiểu Không phải hắn không muốn đồng thủ Mà là đang chờ thời cơ Chờ viên thiên Giã rời khỏi kinh thành Thực xin lỗi Thế tử gia Thời gian này ta bị nhiễm phong hàn Vẫn chưa khỏi hẳn Hôm qua còn phải ở nhà nghỉ ngơi Chỉ vì cửa tiệm này ngày mai phải khai trương nên phải cố đến xem. Thế tử gia cũng biết bị phong hàn thì không thể nấu ăn, nếu không sẽ dễ dàng lây bệnh cho người khác. Hay là vậy đi, lý đầu bếp của cửa hàng điểm tâm cũng chính là người lần trước đã cùng ta đến thẩm viên, hắn là bánh bơ ngọt cũng không thua kém gì ta, hiện giờ đa phần bánh ngọt ở cửa tiệm đều do hắn làm, lần này để hắn đến phủ thế tử gia đi có được không? Nàng nói vậy là muốn thử viên chấp Nếu đúng như lời hắn nói Chỉ là làm điểm tâm cho đoan vương Để thể hiện sự hiếu thảo Sẽ không từ chối yêu cầu của nàng Nếu có dụng tâm khác Chắc chắn sẽ tìm cơ thoái thác Viên chấp nghe xong Sắc mặt liền trầm xuống Nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm, Ánh mắt trở nên hung ác Nhằm hiểm cả người toát ra hàn khí Làm cho không khí trong cửa hàng Cũng giảm xuống Nếu là người khác Lâm Tiểu Trúc sẽ chẳng ngại gì mà thản nhiên nhìn lại hắn cho thấy mình nói đều là thật, không chút trột dạ nhưng viên chấp này rất thích nữ nhân mạnh mẽ cương liệt, nàng sợ mình quá mức chấn định có thể khiến hắn này sinh dục vọng chiếm giữ. Vì vậy lập tức rũ mắt, răng cắn chặt môi, hai tay xoắn lấy vạt áo, bộ dáng khẩn trương thần sắc sợ hãi. Hừ, ta xem ngươi đầy mặt hồng quang thanh âm vang rồi trung khí mười phần. Làm sao là sinh bệnh bộ dáng Viên chấp nói tới đây, mạnh vỗ cái bàn, lạnh lùng nói, ta xem chính là ở trang bệnh. Lâm Tiểu Trúc còn phối hợp cho thân thể run lên, nhẹ giọng nói, thế, thể tử ra, nô tì đâu dám giả bệnh. Thật đúng là bị bệnh, những người khác đều có thể làm chứng. Hơn nữa có thể đến đoan vương phủ làm điểm tâm cho đoan vương là vinh hạnh của mỗi đầu bếp, cầu còn không được sao dám từ chối. Sổ dĩ nô tỳ từ chối là vì thật lòng nghĩ cho sức khỏe của vương gia, không dám che giấu bệnh tình của mình, nếu chẳng may lây bệnh cho vương gia, nô tỳ có chết ngàn lần cũng không bù hết tội, lẽ ra nói xong phải dập đầu với viên chấp, như vậy diễn càng giống thật. Nhưng từ lúc lâm tiểu trúc đến cổ đại, chỉ quỳ trước sư phụ lão gia tử và mã giáo tập, bây giờ phải dập đầu với viên chấp. Nàng rất không cam lòng nên cũng chỉ lóng ngóng tay chân đứng yên giả ngu. Hừ bệnh thật hay không, để đại phu khám sẽ biết. Viên chấp hừ lạnh quát to, Lý Thắng, mời một đại phu đến đây. Dạ, Lý Thắng vội vàng vâng mệnh chạy ra ngoài bên cạnh có một y quán cho nên chuyện kiếm một đại phu chẳng có gì khó. Bắt mạch, Lâm Tiểu Trúc có chút khẩn trương. Nàng không thể dùng nội lực thay đổi mạch đập càng không thể làm giống như bị phong hàn. Nếu để đại phu khám ra nàng không có bệnh, vậy thì hôm nay nàng phải chui đầu vào miệng cọp rồi. Viên chấp vẫn lạnh lùng nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm, muốn nhìn xem khi nghe mời đại phu đến, nàng có giật mình kinh sợ hay không. Tiếc là đã làm hắn thất vọng, lâm tiểu trúc còn chấn định hơn lúc nãy nhiều, làm cho hắn dao động với phán đoán của mình còn nghĩ... Nếu Lâm Tiểu Trúc thực sự bị bệnh, vậy mình phải dùng cách gì để ép nàng đến phủ? Khi viên thiên giá ở Kinh Thành, sở dĩ viên chấp không đến ép buộc Lâm Tiểu Trúc là vì không muốn trở mặt với viên thiên giá. Tuy viên thiên giá không quan không chức nhưng lại ý mọi người đều nhờ hắn chữa bệnh mà cực kỳ cuồng vọng thích không cho ai mặt mũi thì liền không cho. Nếu bắt Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giã nháo lên ầm ý, đến lúc đó Phụ Vương chắc chắn sẽ trách tội hắn. Cho nên hôm nay Viên Chấp đến, cũng không có ý định trở mặt mà chỉ mời Lâm Tiểu Trúc đến Phủ. Khi đó, dù Viên Thiên Giã có trở về cũng không thể làm được gì. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại nói mình bị bệnh, còn viện lý do rất chính đáng, việc đưa nàng vào Phủ sẽ có khó khăn. Viên Chấp thực mất hứng nhíu mày. Từ lúc Viên Chấp đến dư trưởng quỹ đã rất khẩn trương viên thành đã đặc biệt dặn dò phải chiếu cố tốt cho lâm tiểu trúc tuyệt không để xảy ra sai lầm gì nhưng hắn không ngờ viên chấp lại tự mình đến đây đánh nhau là không được rồi chưa nói cao thủ của đoan vương phủ nhiều như mây cổng hết người của hai tiệm lại thì cũng như lấy trứng chọi với đá mà quan trọng nhất là không thể bại lộ thực lực của tông tử hơn nữa Viên chấp lấy cớ mời lâm tiểu trúc đến phủ, bọn họ có muốn đồng thủ cũng không có lý do. Nhìn thái độ như vậy, hôm nay viên chấp nhất định phải đưa lâm tiểu trúc đi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đang lúc mỗi người đều ôm một tâm sự, Lý Thắng đưa một đại phu đi vào, thế tử gia, đã mời ngô đại phu đến, vị đại phu dâu tóc bạc phơ liền thi lễ thỉnh an viên chấp. Viên chấp không kiên nhẫn phất phất tay chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói Mau xem vị cô nương này có bệnh hay không đi cường quyền trước mặt Dù Lâm Tiểu Trúc có không muốn Lão Đại Phu xem bệnh cũng không làm gì được Nàng đành đi đến ngồi bên bàn Vương cổ tay ra cho Lão Đại Phu bắt mạch Vì để tăng thêm áp lực tâm lý cho Lão Đại Phu mà nàng còn ho khan vài tiếng Chứng tỏ bị phong hàn Ngoại trừ viên chấp và người của hắn Mọi người trong tiệm đều khẩn trương nhìn Lâm Tiểu Trúc chăm chăm suy nghĩ tìm đối sách. Lão Đại Phu xem mạch một lát thì thu tay, vuốt dâu nói đổi tay khác đi, Lâm Tiểu Trúc cũng nghe lời đổi sang tay khác, lại ho nhẹ vài tiếng. Thấy Lão Đại Phu xem mạch cả hai tay cho Lâm Tiểu Trúc, Lý Thắng liền hỏi thế nào. Lão Đại Phu rất lễ phép chắp tay chầm rãi nói in vui lòng chờ một lát, rồi lại bảo Lâm Tiểu Trúc. Há miệng ra cho ta xem yết hầu, lâm tiểu trúc trong lòng rất vui, xem ra vị lão đại phu này thực sự nghĩ nàng bị phong hàn nhưng khi nàng nhìn lão đại phu thì thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, mắt không thèm nhìn nàng, chỉ lấy một thẻ trúc từ trong hòm thuốc ra ý bảo nàng há miệng, sau đó đe lưới nàng xuống nhìn một chút rồi lại gật đầu, chậm rãi thu dọn mọi thứ xong mới đứng dậy nói với viên chấp thế tử ra. Vị cô nương này mắc chứng phong hàn có điều bệnh tình không nghiêm trọng lắm, ta viết cho nàng phương thuốc sẽ khỏi nhanh thôi, nói xong còn muốn mọi người mang giấy bút đến. Người trong tiệm lẩu nghe vậy đều rất mừng rỡ, nhất là dư trưởng quỹ, cảm giác bất an cũng giảm đi nhiều. Đại phu là do Lý Thắng mời đến, lời của hắn chắc viên chấp sẽ tin bản thân mình sẽ tìm cách để dù thế nào cũng không cho viên chấp mang lâm tiểu trúc đi. Chỉ cần bọn họ vương u, v, quy, quy, rời khỏi, mọi người sẽ thương lượng tìm đối sách, để không đến mức bị động trở tay không kịp như bây giờ. Ngươi xác định, viên chấp nhìn lão đại phu trầm chầm, chầm, ánh mắt âm trầm khiến người ta run sợ. Ngô đại phu, phải suy nghĩ ký lời của mình, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão đại phu bị viên chấp nhìn đến mức sâu tóc run lên, hắn vội vươn tay. Lắp bắp nói với lâm tiểu trúc cô cô nương, lão. Lão hủ bắt mạch cho ngươi lần nữa bản thân mình có bệnh hay không, lâm tiểu trúc rõ nhất. Từ lúc theo lão ra tử luyện công phu, lại ăn mấy viên thuốc của viên thiên giả những năm gần đây nàng chưa tình sinh bệnh, hiện tại cũng không có chỗ nào không thoải mái. Nhưng vương u, vê, quy quy. Rồi vị đại phu này lại giúp nàng nói dối, nói nàng bị phong hàn, nếu không phải hắn y thuật tệ thì chính là người một nhà. Cả dãy phố này đều của viên thiên giã, hắn mở một y quán ở đây, dùng người nhà làm đại phu cũng không có gì lạ. Nhưng nhìn biểu hiện của lão đại phu lúc này, nàng lại không dám chắc. Hắn sẽ không vì muốn mình mở viên chấp hiểu lầm ý hắn nên mới nói nàng có bệnh chứ. Dù là thế nào, chỉ có thể đánh cược một phen. Lâm Tiểu Trúc vươn tay phải ra. Lão Đại Phu tay run run đặt lên cổ tay nàng, mắt khép hờ. Cũng không biết vì lý do gì mà hắn xem mạch một hồi vẫn chưa lên tiếng. Khi viên chấp đợi đến không còn kiên nhẫn, hắn lại nói đổi tay khác. Thấy Lão Đại Phu rốt cuộc cũng rút tay khỏi cổ tay Lâm Tiểu Trúc. Lý Thắng rốt cuộc nhìn không được, vội hỏi thế nào. Biết vì ký?" Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 188 Bệnh nguy cấp Thứ tiểu nhân vô năng theo tiểu nhân thấy cô nương này vẫn là bị phong hàn Lão đại phu run run nói chán đầy mồ hôi Chuyện này Lý Thắng không thể quyết định quay đầu hỏi viên chấp thế tử ra Người xem có cần đổi đại phu khác không Thôi Viên chấp khoát tay chặn lại Đại phu này là do Lý Thắng tìm tới, hẳn sẽ không giúp cho lâm tiểu trúc. Xem ra nàng thật sự bị phong hàn, hắn quay đầu nói, nếu bệnh của nàng không nghiêm trọng, vậy nấu ăn chắc không vấn đề gì chứ. Ai ai, thế tử ra chuyện này không thể được, lão đại phu vội vàng xua tay, nàng bị phong hàn, nhìn như không nghiêm trọng nhưng tính lây lan rất cao, tiếp xúc gần với nàng cũng không tốt. Ta khuyên vị cô nương này mấy ngày nay tốt nhất đừng nấu ăn để khỏi lây bệnh cho người khác. Nghe lão đại phu nói vậy, lâm tiểu trúc trong lòng rất vui nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi. Quay đầu liếc nhìn viên chấp một cái thật nhanh, không có lên tiếng. Lúc này càng nói càng sai, vẫn nên để xem hắn nói gì rồi đưa ra đối sách sau. Bệnh của nàng mấy ngày mới khỏi. Viên chấp vẫn không có biểu tình gì. Chậm thì ba ngày. Lâu thì 5 ngày, Lão Đại Phu nói, vị này Đại Phu đúng như Lâm Tiểu Trúc đoán là người của viên thiên giá, còn Lâm Tiểu Trúc có phải người một nhà hay không, hắn không biết quán lẩu này có phải người viên thiên giá mở hay không, hắn cũng không quan tâm, hắn lại càng không biết viên thiên giá đã rời kinh. Nhưng Đoan Vương Phủ là đối thủ một mất một còn của viên thiên giã, căn cứ vào nguyên tắc địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho nên hắn mới nói bậy bạ giúp Lâm Tiểu Trúc một phen. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hồng hào, trung khí mười phần, nếu nói bệnh nghiêm trọng chắc chắn viên chấp sẽ không tin còn là lồng xảo thành chuyên. Cho nên mới nói ba, năm ngày sau sẽ khỏi. Mọi người nghe xong lời này đều ngước mắt trông chờ nhìn viên chấp. Viên chấp nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm trong lòng suy nghĩ xem nên làm gì. Lâm tiểu trúc không biết vận khí thay đổi mạch đập nhưng làm cho lo khan thì vẫn có thể thấy viên chấp do dự. Nàng liền làm chút tiểu xảo khiến cổ họng bị sặc mà lo khan, khuôn mặt đỏ bừng. Dư trưởng quỹ thấy vậy rất phối hợp mà nhờ lão đại phu gây đơn còn ăn cần nói thế tử ra. Ngươi thấy đó tiểu trúc cô nương thật sự bị bệnh còn bệnh rất nặng chỉ sợ không thể đến quý phủ được hay là để lý sư phủ đi thay. Tiểu nhân sẽ sai người gọi hắn đến theo thế tử ra về phủ nói xong liền quay sang phân phó tiểu nhị. Không cần. Viên chấp cắt ngang lời hắn, đứng lên quyết đoán, ta muốn mời tiểu trúc cô nương đến phủ là điểm tâm cho phủ vương, bây giờ thời cơ không thuận lời, tiểu trúc cô nương bị bệnh nhưng dù sao lời cũng đã nói ra. Như vậy đi, ta đưa tiêu trúc cô nương vào phủ, để nha đầu hảo hảo chiếu cố vài ngày uống thuốc đợi khi hết bệnh rồi làm điểm tâm. Làm vậy ta có thể làm tròn đảo hiếu mà tiểu trúc cô nương cũng sẽ không khó xử. Ở đoan vương phủ tính dưỡng bệnh cũng mau lành hơn. Nghe vậy dư trưởng quỹ khẩn trương hơn, mắt nhìn ra cửa. Khi viên chấp nói chuyện, hắn đã sai một gã sai vặt đi nói tình hình cho đầu biết biết. Có lẽ lúc này đầu biết kia đã đến viên phủ nhưng mà công tử không có ở nhà. Dù viên thành đại quản sự biết thì liệu có năng lực xử lý hay không? Cô nương, cô nương! Bên cạnh vang lên thanh âm gấp gáp, dư trưởng quỹ quay lại nhìn đã thấy lâm tiểu trúc vì ho khan một hồi mà té xỉu, viên ngũ nương ở sau đỡ lấy nàng, vẻ mặt thất kinh. Tiểu trúc cô nương, ngươi sao vậy? du trưởng quỹ tiến lên chắp tay nói với lão đại phu, đại phu, ngài nhất định phải cứu đông gia chúng ta, lão đại phu cầm lấy ngân châm lau sạch sẽ, không nói một lời mà châm vào huyệt vị của lâm tiểu trúc. Thế tử ra, người xem. Tiểu trúc cô nương thật sự không thể theo ngài về phủ, dư trưởng quỹ lúc này chợt có cùng suy nghĩ với lâm tiểu trúc. Viên chấp không muốn làm ác nhân chưa muốn xé bỏ ra mặt. Nàng lúc này té xỉu đã ép hắn vào góc tường, nếu còn muốn nàng vào phủ thì chính là ép buộc, là cường đoạt. Dư trưởng quỹ cũng bám vào cứ này mà làm tới. Biết rõ bị phong hàn không đến mức ngất xỉu nhưng viên chấp từ đầu đã giả vờ lịch sử nên lúc này không thể làm ác nhân được. Hắn đứng lên che mũi, vẻ mặt vét bỏ chỉ vào lão đại phu nói ta cho ngươi ba ngày phải chữa khỏi bệnh phong hàn cho nàng. Nói xong lại quay sang bảo dư trưởng quỹ, ngươi nói cho Lâm Tiểu Trúc biết ba ngày sau ta muốn mở tiệc đãi khách trong phủ, nàng có thế nào cũng phải đến làm điểm tâm. Đến lúc đó... Nàng tốt nhất nên tự mình đến phủ của ta, đừng để bản thế tử đích thân đến mời, nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Ôn thần đi rồi, dư trưởng quầy cũng thở phào một cái, lúc này hắn mới phát hiện ra lưng áo của mình đã ướt đấm mồ hôi. Lâm tiểu trúc được lão đại phu châm cứu cũng từ từ tỉnh lại nhưng trong tiệm ngoài trừ dư trưởng quỹ và viên ngũ nương, những người khác đều xa lạ nên nàng cũng không dám khỏi ngay, vẫn giả vờ ho vài tiếng. Mau đưa tiểu trúc cô nương về, dư trưởng quỹ không dám để lâm tiểu trúc ở lại trong tiệm nữa, vội vàng sai người đánh xe đưa nàng về viên phủ. Lúc này trong hoàng cung, mọi người đang loạn thất tinh bát nhào, các ngự y vây quanh long sàng của hoàng thượng kẻ thi châm người rót thuốc. Có lão thái giám đã vội vã cưới ngựa đến phủ của viên thiên giá trên đường không biết đã đụng trúng mấy người, làm đổ bao nhiêu sạp hàng. Vương gia Viên toàn đi sau rội vương, lo lắng nhìn các nữ y đang rối loạn bên giường hoàng đế, nhẹ giọng gọi. Rội vương ra nắm chặt pin thuốc trong tay trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Lão hoàng thượng bị bệnh lâu như vậy, vẫn dựa vào thuốc của viên thiên giá mà chống đỡ. Khi viên thiên giá còn nhỏ, lão hoàng thượng thậm chí còn định truyền ngôi cho hắn. Cho nên những năm gần đây, viên thiên giá mới dốc hết sức để kéo dài sinh mệnh cho hoàng thượng. Đứa nhỏ này nhân nghĩa như vậy, dù lúc này thời cơ đã chính mùi, chỉ cần lão hoàng đế qua đời là sẽ cho đoan vương rước đài, cục diện chính trị sẽ thay đổi, thiên hạ sẽ là của dụ vương phủ. Nhưng hắn vẫn tận lực chữa trị cho lão hoàng đế kéo dài sinh mệnh của hắn. Chỉ cần bên này kéo dài vài ngày, lại làm cho đoan vương bệnh phát tác. dụ vương ra vì nội tâm mâu thuẫn mà cơ mặt cũng run dậy. Thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi thôi buông lỏng tay đưa bình dược cho viên toàn. Viên toàn lén lút đưa chai thuốc cho một tiểu thái giám, hắn lập tức lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lão thái giám đi tìm viên thiên giá đã vội vã đi vào, dâng lên bình dược kia. Chấn võ hầu bị bệnh nặng, viên thần y đã đến đó chữa trị. Nhưng trước khi đi đã lưu lại bình thuốc này, khi viên thiên giá không ở kinh thành, Hắn sẽ để thuốc lại, chỉ cần cho lão hoàng đế uống thì bệnh sẽ chuyển nguy thành an. Cho nên ngữ y lập tức nhận lấy thuốc cho một viên vào miệng xác định trước rồi mới lấy nước nghiền thuốc đút cho lão hoàng đế. hô hấp của lão hoàng đế bình ổn trở lại, tuy sắc mặt không tốt lắm nhưng không có trắng bệt đáng sợ như vơ u, ve, quy quy, rồi. Cách hai canh giờ cho uống một lần thái y lệnh phân phó. Có thể làm cho bệnh thuyên giảm thuốc này đúng rồi. Nhưng lão hoàng đế uống thuốc này nhiều quá, cũng đã sớm lờn thuốc. Cho nên hiệu quả lần sau không bằng lần trước. Phụ hoàng tình huống như thế nào? Đoan vương thở hổn hển đi vào, đưa mắt nhìn một vòng hỏi, viên thần y đâu? Viên tri bách không có lên tiếng, để lão thái giám bẩm báo còn mình vẫn nhìn chằm chằm phụ hoàng nằm trên giường. Lòng thầm nghĩ nếu bây giờ phụ hoàng không qua được, viên thiên giá không có ở kinh thành, hắn nên bố trí và ứng phó cuộc diện chính trị này thế nào. Từ lúc tiểu viên dương chết đi, đoan vương biết hai huyên để bọn họ đã bằng mặt không bằng lòng, cho nên cũng không để ý thái độ của viên chi bách, chỉ nhìn phụ hoàng nằm trên gường tâm tình cực kỳ phức tạp. Mấy năm nay, dụ vương vẫn luôn để ý tình hình trong cung, sợ hắn hạ độc phụ hoàng. Mà hắn cũng sợ hiên viên thánh thượng biết hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo nên vẫn chưa dám xuống tay. Trong lòng vẫn luôn trông ngóng phụ hoàng sớm ngày qua đời để bản thân mình sớm ngồi trên cái ghế kia. Hắn cũng biết lang trung viên thiên giá có loại thuốc giúp phụ hoàng kéo dài tính mạng nhưng viên thiên giá chẳng những cứu lão hoàng đế mà còn cứu hắn. Vì vậy hắn luôn đắn đo nếu giết viên thiên giá rồi tính mạng của hắn cũng không được bảo toàn thì làm hoàng đế có ích gì. Cho nên đành nhìn viên thiên giá ra vào hoàng cung chỉ có thể kiên nhẫn chờ lão hoàng đế tự chết đi. Bây giờ phụ hoàng tình huống không ổn như vậy giấc mộng của hắn có thể lập tức trở thành hiện thực nhưng phụ hoàng uống thuốc xong bệnh tình tuy không tốt nhưng cũng không xấu hơn khiến hắn vô cùng thất vọng. Đoan vương ở trong tầm cung hoàng đế một lát thì lui ra. Hắn muốn để ý chính sự cho nên còn có rất nhiều tấu trương chờ hắn phên, không giống như viên chi bách có thời gian rảnh để đứng đó mà tận hiếu Thấy bệnh tình của lão hoàng đế đã ổn định thái y lệnh cũng lui xuống, viên chi bách cũng đi ra theo. Hai người đi tới một nơi vắng vẻ, lại sai thị về tanh gác chung quanh. Vương ra, hoàng thượng bệnh lâu lắm, chống đỡ không được vài ngày cho dù viên thần y có gấp gáp trở về cũng e là lực bất tòng tâm thái y lệnh nhỏ giọng nói viên chi bách cả kinh nhìn thái y lệnh chằm chằm cho đến khi hắn nặng nề ra đầu một cách mới có phản ứng lời này có nghĩa là bọn họ phải mau hành động phải khống chế được thời cuộc viên chi bách nghĩ nghĩ Lặng lẽ rời khỏi hoàng cung về dụ vương phủ, đi thẳng vào thư phòng cùng con lớn nhất là Viên Thác Thảo luận nửa canh giờ, sau đó liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh. Viên Thành vẫn đợi ở bên ngoài để chờ bẩm báo chuyện của Lâm Tiểu Trúc, cho đến khi Viên Thác rời đi cũng không có ai vào nữa, mới nhờ người thông báo cầu kiến dụ vương. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 189 Vào phủ. Chuyện gì? Viên chi bách xoa trán vẻ mặt mỏi mệt. Vương ra, hôm nay đoan vương thế tử đến tiệm điểm tâm, muốn ếp lâm tiểu trúc cô nương vào phủ. Viên thành đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ. Viên chấp cho thời hạn 3 ngày mà hắn suy nghĩ đến nổ não cũng không tìm được cách nào hay. Trong khi đó viên thiên giá trước khi rời đi đã yêu cầu hắn phải chiếu cố tốt cho lâm tiểu trúc. Gặp chuyện lớn thì xin ý kiến của viên chi bách. Viên tri bách không ngờ Viên Thành lại tới bầm báo một chuyện nhỏ như con thỏ vậy. Có chút tức giận nhưng nghĩ lại lại đổi ý. Viên Thành chắc ngươi cũng biết hoàng thượng sợ chỉ kéo dài được vài ngày nữa. Nếu viên chấp muốn lâm tiểu trúc vào phủ, lại lấy cớ là làm điểm tâm cho lão tạc kia. Vậy chẳng phải hợp ý chúng ta sao? Ngươi mau đưa nàng đến đó đi trong phủ kia tuy có nhiều người của chúng ta. Nhưng thêm một người là nắm chắc thêm một phần có lẽ sẽ có lúc cần tới nàng. Vương ra, vậy không được đâu. Khi công tử rời đi đã luôn miệng dặn dò phải chiếu cố tốt cho tiểu trúc cô nương, hắn trở về lại nhìn thấy chúng ta đưa nàng vào đoan vương phủ, e là sẽ rất tức giận, viên thành vẻ mặt đau khổ nói. Viên tri bách biết tình cảm của viên tiên giã dành cho lâm tiểu trúc, nghĩ nghĩ một hồi liền ra quyết định, đại sự quan trọng hơn, đây là chuyện dương nhi đã mưu tính nhiều năm rồi. Không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thêm một tầng đảm bảo vẫn tốt hơn. Hơn nữa trong đoan Vương Phủ cũng có nhiều người của chúng ta, âm thầm chiếu cố một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà Vương ra. Viên Thành còn muốn nói thêm, Viên Chi Bách đã vung tay lên, không kiên nhẫn cắt lời hắn. Cứ vậy mà làm đi, mau đưa nàng đến đó đi, Viên Thành thở dài, lui ra. Vương gia cũng không nói sẽ đưa lâm tiểu trúc đến đó vào lúc nào, còn viên chấp thì cho thời hạn ba ngày, hắn sẽ lợi dụng kẽ hở này, ba ngày sau mới đưa lâm tiểu trúc đến đoan vương phủ. Nếu trong khoảng thời gian này, người nằm vùng trong đoan vương phủ hoàn thành nhiệm vụ hạ độc giết chết đoan vương thì lâm tiểu trúc không cần đến nữa, nếu không thì coi như lâm tiểu trúc phải nhận mình cũng không còn cách nào khác. Đã có chủ ý, viên thành cũng bình tâm hơn. Trở lại viên phủ, sợ lâm tiểu trúc suy nghĩ nhiều nên kêu nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc đã có hắn và vương ra. Lâm tiểu trúc cũng biết lúc này lúc này bắc yến sắp xảy ra phong ba, nghe viên thành nói vậy trong lòng cũng yên tâm hơn, có lẽ viên chấp không đến nỗi không biết xấu hổ mà đến phủ viên thiên giã cướp người, cho nên chuyên tâm ở nhà, dưỡng bệnh, ba ngày trôi qua rất mau. Lão hoàng đế chỉ còn một hơi tàn lại không chịu nuốt xuống đoan vương biết cơ hội đang ở ngay trước mắt cũng bày mưu lập kế y như rụi vương cả ngày đều ở trong thư phòng. Đây là nơi trọng địa, không phải tâm phúc không thể tiến vào, cho nên quân cờ mà viên thiên giã mai phục trong phủ trong thời gian ba ngày này không có cơ hội ra tay. Viên thành biết chạy trời không khỏi nắng, sau khi hỏi ý viên chi bách lần nữa liền tìm lâm tiểu trúc. Nói cho nàng biết cuộc diện chính trị hiện tại và những chuyện nàng cần làm cùng mệnh lệnh của dụ vương gia tiểu trúc cô nương, ngươi là người thông minh hẳn cũng biết đạo lý tổ không nhiên chứng cũng sẽ bị vỡ. Nếu đại sự của vương gia và công tử không thành tính mạng của ta và ngươi đều không thể đảm bảo chứ đừng nói cái khác. Cho nên xin cô nương vào đoan vương phủ một chuyến, cố hết sức làm tốt chuyện vương gia giao phó, lâm tiểu trúc đứng yên, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nàng thực sự không muốn đến đoan vương phủ, nói chi là làm chuyện nguy hiểm là đưa đoan vương vào chỗ chết, dù thành công thì thân là hạ nhân trong phủ, mạng nhỏ có giữ được hay không rất khó nói. Nhưng viên thành đang nói mọi chuyện cho nàng, nghĩa là chuyện này nàng không thể từ chối, nàng muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm. Dù viên thiên giã coi trọng nàng thì khi biết được đoan vương phải chết, nàng chỉ có một chọn lựa duy nhất là chấp hành nhiệm vụ. Nếu không sẽ chết chắc, dù vương gia tuyệt đối sẽ không để cho người biết bí mật mà lùi bước còn sống trên đời. Hơn nữa, lúc trước nàng đã từng đáp ứng giúp viên thiên giá hoàn thành đại sự, bây giờ coi như là có cơ hội. Không biết trong đoan vương phủ có người của mình không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút lui thế nào? Lâm Tiểu Trúc lên tiếng. Lần trước cùng Chu Nhu chấp hành nhiệm vụ là đúng theo nguyên tắc. Cho dù ở chung với nhau mấy ngày nhưng không ai biết đối phương là ai, hình dáng thế nào Nhưng nhiệm vụ lần này không giống Nàng phải biết rõ ràng, biết đâu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ Rồi vương sẽ giết người bịt miệng thì sao Dù sao chuyện giết huyên để ruột thịt để giành ngôi vị cũng không phải chuyện hay ho gì Nếu rủ vương lên ngôi chắc chắn sẽ không muốn ai biết vết nhơ của mình Viên thành kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc Nhiệm vụ như thế này, vốn không cần nàng đi, nên hắn cứ tưởng nàng sẽ khóc nháo một trận nào ngờ Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh tiếp nhận còn hỏi rất rõ ràng. Lâm Tiểu Trúc nghĩ hắn đang bất ngờ với câu hỏi của mình liền giải thích, ta không quen thuộc tình huống trong đoan vương phủ, mà nhiệm vụ lại quá mức trọng đại, ta cảm thấy dựa vào một người sợ là khó thành, nhiều người cùng phối hợp sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm. Sau khi vào phủ sẽ có người liên hệ với ngươi Cụ thể thế nào ngươi chỉ cần nghe hắn là được Viên Thành đáp Còn chuyện rút lui thế nào không ai nói cho hắn biết Nên hắn cũng không biết trả lời nàng thế nào đành chơi tình vờ Dạ Lâm Tiểu Trúc cũng không nhắc lại Viên Thành chỉ là người chấp hành Có rất nhiều chuyện hắn không thể quyết định được Hắn không nói nàng cũng có thể hiểu được Viên Thành do dự một chút Lại nói, lần này đến đoan vương phủ, e là bọn họ sẽ không để viên ngũ nương cùng đi, nhưng đoan vương thế tử không lên tiếng, chúng ta cũng sẽ giả bộ hồ đồ, để nàng đi với ngươi, đến lúc đó không được thì quay về cũng không muộn, cảm ơn viên thành đại thúc. Lâm Tiểu Trúc biết hiện tại thời cuộc đang lúc căng thẳng, bọn họ đang rất cần người, viên thành có thể để viên ngũ nương đi với nàng đã không dễ dàng gì. Lâm Tiểu Trúc trở về phòng thu thập ít đồ rồi cùng viên ngũ nương lên xe đi đến Đoan Vương Phủ. Người nào? Gác cổng Đoan Vương Phủ thấy có chiếc xe ngựa dừng trước cửa Phủ trên xe bước xuống hai nữ nhân tuy ăn mặc không hoa lệ nhưng khí chất bất phàm liền đi ra hỏi. Ta là nữ đầu bếp của viên Phủ tên Lâm Tiểu Trúc. Mấy ngày trước thế tử ra đến cửa hàng điểm tâm của chúng ta bảo ta đến làm điểm tâm cho Đoan Vương. Làm phiền đại thúc đi thông báo một tiếng, Lâm Tiểu Trúc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Đoan Vương chấp chính nhiều năm, sau hoàng cung thì Đoan Vương phủ là nơi có quyền thế nhất, cho nên người giữ cửa cũng mắt cao hơn đầu. Nếu tới cửa mà không có ít bạc trắng lót tay thì đừng hòng được vào cửa, có đâu như Lâm Tiểu Trúc chỉ nói hai câu, vẻ mặt tươi cười đã muốn hắn đi thông báo sao? Người gác cửa không chút khách khí nói, thế tử gia hiện không có trong phủ, lát nữa ngươi lại đến đi, lâm tiểu trúc liếc mắt nhìn cánh cửa nói, thế tử gia bảo ta tới, ta đã tới nếu hắn không có ở trong phủ cũng không nói giữ ta lại, vậy thì ta đành quay về vậy, nói xong xoay người hô lên, ngũ nương trở về đi, ăn, viên ngũ nương rất sốt ruột, nàng và đám người viên nhất. Viên nhị đều là tâm phúc trung thành nhất của viên thiên Giã trong phủ có chuyện gì bọn họ đều biết. Cho nên chuyện lâm tiểu trúc đến đoan vương phủ chấp hành nhiệm vụ, nàng có biết. Người có nhiệm vụ phải trăm phương ngàn kế để được vào phủ, cô Nai Nai này lại không nói một lời mà xoay người rời đi, chẳng lẽ chỉ giả vờ nhận lời viên thành đại quản sự, thực ra là không muốn đến đoan vương phủ. Nhưng những lời này không tiện nói trước mặt người gác cổng nên nàng chỉ có thể đi theo lâm tiểu trúc. Mà người gác cổng nghe lâm tiểu trúc nói kiên quyết như vậy liền có chút trột dạ Thế tử gia thực sự kêu tiểu cô nương này đến phủ sao. Thế tử gia thích nữ nhân nhất mà vị cô nương này tính tình chẳng có gì tốt vẻ mặt cũng chẳng tươi cười lại đúng vu của hắn. Nếu ngăn nàng ở ngoài đến khi thế tử gia biết được e là mạng nhỏ của mình khó giữ Nghĩ vậy người gác cổng liền thấy bất an Vội vàng đuổi theo nói cô nương cô nương ngươi khoan đi đã để ta vào xem thế tử gia đã trở về chưa Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn Không phải nói không có ở nhà sao Ngày khác ta quay lại cũng được Làm phiền ngài đợi một chút Một chút thôi Người gác cổng lúc này càng không dám để nàng đi kêu đồng bạn coi xe ngựa cho lâm tiểu trúc còn mình vội vàng chạy vào trong. Mấy ngày nay viên chấp bận đến bù đầu, lúc này vương u, vê, quy, quy mới ngủ dậy, đang ngồi uống trà, chơi đùa với mỹ nhân thì nghe gã sai vặt bẩm báo có lâm tiểu trúc đến. Cho người gác cửa vào đi hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Người gác cổng không dám ngẩng đầu cung kính hành lễ với viên chấp ngươi thấy cô nương đó bộ dáng thế nào? Nàng nói gì? ngươi nói rõ cho ta nghe, viên chấp nói. Người gác cổng tuy không hiểu ý thế tử ra nhưng cũng biết hắn rất để ý cô nương kia cho nên vội thuật lại những lời lâm tiểu trúc nói không sót một từ. Không cười, chỉ nói hai câu rồi quay đầu đi. Viên chấp lộ vẻ tươi cười, phất tay bảo đi gọi nàng đến đây. Dạ, người gác cổng vội vàng thi lễ cáo lui thế tử ra ngài đây là lý thắng ở bên cạnh suy nghĩ nãy giờ vẫn không biết nguyên